Tôi ký Đại tướng Chu Huy Mân thời sôi động thể hiện đại tá Lê Hải Triều. Phần 1 Là một thanh niên sớm giác ngộ trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930, trực tiếp tham gia cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, kinh qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, có thể nói cuộc đời của ông đã tham gia vào hầu hết Những sự kiện quan trọng của lịch sử Việt Nam Thế kỷ 20 Từ những ngày đầu hoạt động cách mạng Bị bắt, sống cuộc sống cam go Khổ cực trong nhà tù thực dân Rồi vượt nhà Lao Tham gia tỉnh ủy Quảng Nam Vào quân đội, giữ chức chính trị viên tỉnh đội Trung đoàn trưởng, chính ủy đại đoàn trưởng đoàn cố vấn quân sự Việt Nam Tại Lào Tư lệnh kiêm chính ủy quân khu Tây Bắc Quân khu 4, mặt trân Tây Nguyên Quân khu 5, ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho tới khi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước là cả một chặng đường dài, vừa chiến đấu, vừa công tác, vừa tự học tự rèn dâng hiến không biết mệt mỏi cho dân, cho nước. Ông là Đại tướng Chu Huy Mân. Từ Yên Lưu đến Đắc Tô Ngày sinh của tôi là 17 tháng 3 năm 1913, năm Quý Sửu. Tôi là con trai út trong một gia đình có 8 chị em. Nơi tôi sinh là xã Yên Lưu bên bờ sông Lam thuộc Tổng Yên Trường Phủ Hưng Nguyên. Nay là xã Hưng Hóa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tôi ra đời được 14 tháng thì bố tôi mất. Với 9 miệng ăn, khó quá. Mẹ tôi phải bán bớt hai chị cho nhà giàu, số còn lại đi làm thuê hoặc làm đứa ở. Là con út nên tôi được mẹ. Các chị, các anh rất thương. Lên 8 tuổi tôi được đi học chữ Hán. 4 năm đầu học liên tục, 4 năm sau phải vừa học vừa làm thuê để phụ giúp gia đình. Yên lưu đồng chua nước mặn. Năm này qua năm khác, bà con nơi đây phải chống chọi với bào thử thách để có bắt cơm manh áo. Cuộc sống cơ cực đã gắn bó mọi người với nhau, gian truân nhưng khẳng khái. Khoảng năm 1923, Từ Vinh Bến Thủy, những câu chuyện mới lạ truyền miệng lan về Yên Lưu. Ở nước Nga xa xôi có ông Lý Ninh, là Lê Ninh, lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân làm cách mạng thành công, xây dựng chủ nghĩa cộng sản, được người dân quê tôi đón nhận với một tâm trạng náo nước, vui mừng nhưng bừng quần suy nghĩ. Rồi những từ cách tân, tiến bộ cách mạng, đấu tranh cũng xuất hiện đâu đó. Mặc dù chưa hiểu nhiều về nghĩa của các từ mới này, nhưng dần dần những từ đó đã trở nên quen thuộc với lớp học sinh chúng tôi. Tôi còn được nghe từ khi đế quốc Pháp xâm lược Việt Nam, khắp Ba Kỳ, Bắc, Trung, Nam, đâu cũng có những văn nhân, chí sĩ yêu nước, tập hợp lực lượng, chiều mộ nhân tài, kêu gọi đồng bào kết đoàn đấu tranh chống thực dân phòng kiến. Vua Duy Tân bỏ ngay vàng đi chống giặc, Cụ Phan Đình Phùng lập chiến khu chiêu mộ hiển sĩ, tập hợp lực lượng, mưu việc lớn. Cụ Đề Thám lập căn cứ chống thực dân Pháp ở Bắc Giang. Từ Bắc 9 Nam, nhiều người du học tìm đường cứu nước, mà số đông là người Nghệ An, Hà Tĩnh. Trong đó có ông Nguyễn Ái Quốc, người ở huyện Nam Đàn, đang sống và hoạt động ở nước nga Xô Viết. Nay mai về nước chỉ lối đấu tranh giải phóng đồng bào. Tin này gắn liền với câu chuyện núi đụn xẻ đôi, khe bỏ đáy nước vẫn chảy, nhưng không gì rảo như trước. Những tin ấy được nhân dân, nhất là lớp trẻ chúng tôi, đón nhận một cách thích thú. Cũng vào thời gian này, nhiều thơ ca kêu gọi tinh thần yêu nước thương nòi của cụ Phan Bội Châu, người làng Đan Nhiệm, huyện Nam Đàn ra đời. Sau này tôi được biết, cụ là một chí sĩ yêu nước vĩ đại của lịch sử dân tộc, Đậu Tích Kỳ 20, cụ là lãnh tụ của phong trào Duy Tân Đông Du Việt Nam Quang phục hội. Tuy sự nghiệp cứu nước của cụ công thành, nhưng lòng yêu nước và chí căm thù quân xâm lược của cụ thì mãi mãi không thể phai mòn trong tâm trí người Việt Nam. Nhiều câu thơ của cụ Phan Bội Châu thức tỉnh lòng người, tôi còn nhớ đến bây giờ như ba lưỡi mà gươm mà súng, một ngôi đình vừa trống vừa chiêng. Hay Thanh vi nam tử yếu hi kỳ, khẳng hứa cản khôn tự chuyên di, ư bách niên trung tư hũ ngã, khởi thiên tải hậu cánh cô thủy, giang sơn tử hy sinh độ nhuy, hiền thánh lưu nhiên tụng diệt xi. Si. Nguyên trục trường đông hải khứ, tiên bạch lãng nhất tế phi. Dịch là: Làm cho hay phải là ở trên đời, há đi cản khôn tự chuyển dời. Trong khoảng trăm năm cần có tớ, sau này muôn thuở há không ai. Non sông đã chết, sống thêm nhục, hiền thánh còn đâu học cũng hoài. Muốn vượt biển đông theo cánh gió, muôn trùng sóng bạc tiễn ra khơi. Đây là bài thơ chúng tôi thích nhất lúc bấy giờ, bởi vì nó đã thể hiện rõ tư thế, quyết tâm của tuổi trẻ. Quan niệm chết vinh còn hơn sống nhục, đã thức tỉnh tinh thần yêu nước thương nòi của đồng bào. Thật sôi động, nung nấu tâm can. Trong lúc ấy, người dân yên lưu quê tôi vẫn phải chứng kiến cảnh Tây Đoan sục xạo bắt bớ đánh đập người dân vô tội. Rượu tân nấu, chúng cho là rượu lậu. Mối ta làm, nó bảo mối gian. Ngày ngày nhìn sông Lam mùa trong mùa đục. Núi hồng cao vút, sáng chiều, nghe tiếng còi của nhà máy xe lửa trường thi và bến thủy mà lòng khao khát có sự đổi đời. Vào những ngày này tôi còn nghe thấy người ta thì thầm với nhau, nghệ an quê mình đã có cộng sản. Với thái độ trân trọng, tự hào, mừng lo suy nghĩ, yên lưu nhiều trường học chữ Hán, thầy giáo và học sinh trường quốc học Vinh thường về quê giao lưu giúp cho học sinh nông thôn tiếp thu được cái mới. Mở đầu phong trò cách mạng của nhân dân yên lưu là cuộc tinh tuần hành vào cuối tháng 10 âm lịch năm 1929. Tổ chức ở bãi Tha Ma, Chùa Phủ. Hàng năm cứ đến ngày 15, 16, 29 và 30 tháng 10 âm lịch. Nước tủy triều tràn ngập cánh đồng lúa, đồng lác. Về đêm, rươi dưới bùn đất liên tiếp chui lên, nổi thanh đám. Nhân dân đi vớt về, làm mắm ăn hoặc đưa ra chợ bán. Anh Chu Văn Chín rủ tôi đi vận động, một số thanh niên dự mít tình. Năm ấy tôi 16 tuổi. Lần đầu tiên tham gia cuộc mít meeting lớn ở xã Để giữ bí mật Chúng tôi đều mang theo vợt Thúng và gậy như những người đi vớt rơi Khoảng 11 giờ đêm Có khoảng 300 quần chúng tới dự Diễn thuyết là Trần Huy Trí Người làng yên ấp Anh mặc áo giải đen đội mũ trắng Nói tiếng bắc lơ lớ nhưng thuyết phục Anh nói về các vấn đề Đánh đổ đế quốc Pháp Nam Triều phong kiến Thực hiện độc lập dân tộc Người cày có ruộng, nhà máy cho tợ thuyền, chính quyền công nông, chủ nghĩa cộng sản Lúc này chưa có cùng từ chủ nghĩa xã hội Những cầu hiệu mới lạ, thật ra có những người giữ mít tinh chưa ai hiểu được bao nhiêu Nhưng ai nấy đều sung sướng đến trào nước mắt Vì biết được nước mình đã có cách mạng và có nhiều người tài giỏi Nhất định những cuộc đời nô lệ sẽ được đổi thay Sau khi nghe diễn thuyết, mọi người hô vang khẩu hiệu: đánh đổ đế quốc Pháp, thực hiện độc lập dân tộc, người cày có ruộng, nhà máy cho tự thuyền, giành chính quyền về tay công nông. Ra khỏi bãi Tha Ma chùa phủ, đoàn biểu tình chia làm hai đoàn. Đoàn một đi về Yên ấp rồi giải tán. Đoàn thứ hai đi vào Yên Lạc, qua Long Mã, Đông Thịnh, Hậu Tư, Già Phúc, đến bãi Tha Ma Nhã Nam thì giải tán. Đoàn người vừa đi Mùa hô cầu hiệu làm cho nhân dân các làng mà đoàn đi qua im Phắc hình như ním thở. Sáng ngày 30 tháng 10 là phiên chợ trụ, người đi chợ không đông như những phiên trước. Tái độ mọi người có vẻ trầm lặng, hình như muốn thăm dò tối qua, làng mình có ai đi biểu tình. Bọn cường hào và tay sai, tên nào cũng có vẻ lấm lét. Có tên uống rượu, mượn chén, nói những lời không ra nịnh bở, không ra hàm dọa. Nhân dân yên lưu không ít người qua một đêm tức trắng vui mừng Kín đáo cảm thấy có gì đó quan hệ đến cuộc đời của mình Cũng trong phiên chợ này Qua những người ở các xã lân cận Nghi Xuân Hà Tĩnh Nam Đàn Hưng Nguyên Tôi được biết ở mọi nơi Phòng trào cách mạng Đã bắt đầu trở nên rầm rộ Sau cuộc meeting này Tôi bắt đầu học chữ quốc ngữ Có ít vốn chữ hán nôm Nên học chữ quốc ngữ cũng thuận lợi Một năm sau thì biết đọc, biết viết, biết đọc những tài liệu in trên thạch và đá, chuyển từ thơ phú sang dân tộc giai cấp quốc tế. Từ sau cuộc mít tinh đầu tiên đánh dấu phong trào cách mạng ở Yên Lưu ấy, các thôn xóm đều có những cuộc họp bí mật của quần chúng để nghe cốt cán giải thích những vấn đề nói trên một cách cặn kẽ, cụ thể hơn. Tết Nguyên đán năm ấy, một số người từ Yên Dũng, Vinh, Bến Thủy nghi lọc về in lưu dưới danh nghĩa dù xuân để nói chuyện với phong trào cách mạng ở các địa phương trong cả nước. Do được học hành chút ít, lại sớm tiếp thu không khí cách mạng nên tôi thấy ham thích đi làm cách mạng. Dù là chuyện bí mật, tôi mạnh dạn thơ với mẹ. Mẹ ơi, con đã lớn rồi. Mẹ cho con thoát ly hoạt động cách mạng, góp phần đánh đổ bọn đế quốc và 5 triệu phong kiến để dân mình thoát khỏi ách nô lệ lầm tan mẹ nhé. Vì tôi là con trai út lại hiền lànhếtt na là niềm ăn ủi lớn của tôi già mẹ tôi trăn trở suy nghĩ mấy ngày đêm tôi cảm thấy bà không ngủ ít ăn một đêm đông trời khuya gió lạnh quanh nhà phẳng lặng không nghe tiếng đồng của bọn mật thám rình mò mẹ tôi ném xúc động nói từng lời mẹ đã nghĩ kỹ rồi con đã quyết mẹ không ngăn nhưng đi hoạt động cách mạng thì dễ bị bắt bỏ giam cầm không biết tôi Rồi con có chịu nổi không Tôi nhìn thẳng vào mẹ chớp chớp mắt và nói Dù gian khổ đến thế nào đi nữa Con cũng chịu đựng được Mẹ hãy tin con Cách mạng thế nào cũng thắng Mẹ tin Nhưng đã đi Thì phải cố cho bằng anh bằng em con nhé Từ đó mẹ luôn quan tâm đến tôi Nhất là mỗi khi đêm về Hôm nào mẹ cũng lấy khăn nóng Lau chân và đắp chăn cho tôi khỏi lạnh Để phòng bật mật thám bất ngờ xong và kiểm tra Thấy chân lạnh Chúng nghi và cho rằng mới đi hoạt động về Mùa xuân năm 1930 Không còn là những tin đồn Mà cờ đỏ bố liềm đã xuất hiện Ở Yên Lưu Mỗi người dân đều biết quê mình đã có cộng sản Sau đó ít lâu Tôi đã biết chi bộ đảng đầu tiên Ở Yên Lưu có 3 người Dương Cu, Bí Danh Hủ Đinh Văn Ái, Bí Danh Be Trần Huy Trí, bí giành Bắc Bí thư chi bộ không ai khác Chính là Trần Huy Trí Người diễn tuyết trong cuộc tinh toàn hành thì uy đầu tiên Nhà anh khá giả, học chữ Hán nhiều năm Làm nghề bốc thuốc Bắc, chữa bệnh Dương cu nhà nghèo Bố mẹ mất sớm Ở với người cô ruột, được học ít chữ Hán Đinh văn ái Nhà nghèo, bố mất sớm Sống với mẹ cũng được học chút ít chữ Hán Ái khá điển trai Thường theo đoàn hát chèo Và hãy đóng vai Thúy Kiều hoặc Tuy Vân Ngày mùng 8 tháng 3 Yên Lưu tổ chức tinh lớn với khẩu hiệu Nam nữ bình quyền Việc làm ngang nhau, tiền lương ngang nhau Phụ nữ cũng được đi học Lần đầu tiên được nghe đến quyền lợi của mình Một số chị em bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng Ngày mùng 1 tháng 5 Năm 1930 Đảng Cộng sản Đông Dương Chủ trương phát động lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động đầu tiên ở Việt Nam. Để phối hợp với các cuộc đấu tranh ở nhiều nơi trong cả nước, tại Nghệ An đã có cuộc biểu tình lớn của nông dân Yên Dũng, Yên Lưu, Lộc Đa, Đức Thỉnh, Hưng Nguyên, An Hậu, Đức Hậu ở Nghi Lộc, phối hợp với công nhân nhà máy ở Vinh Bến Thủy, đấu tranh đòi chính quyền thực dân phong kiến thực hiện các yêu sách giảm thuế ruộng đất, bỏ thuế thân. Thuế thổ trạch, thuế chợ, thuế đò Bỏ lệ bắt phù tạp dịch Ngày làm 8 giờ Đoàn biểu tình không mang gậy gộc Chỉ kéo cờ bố liềm và biểu ngữ Hàng ngũ chỉnh tề Vừa đi vừa hát vang bãi quốc tế ca Công sứ Pháp ở Vinh Huy vi động lính đến canh gác bảo vệ các nhà máy Và sai chi phủ Hưng nguyên Đưa lính đến ngăn cản Nhưng binh lính không ai bắn vào những người biểu tình Đoàn người vẫn tiến về phía nhà máy xe lửa Trường Thi. Công nhân trong nhà máy nhập vào đoàn người biểu tình kéo về Bến Thủy. Tại đây, hai bên đã xảy ra đụng độ. Quân Pháp nổ súng giết hại 6 người, làm bị thương 18 người. Tuy bị tổn thất, nhưng đây là lần đầu tiên công nhân và nông dân cùng sắt cánh bên nhau để đấu tranh chống lại bọn thực dân Pháp và tay sai. Ngày 1 tháng 9 năm 1930, cuộc biểu tình lớn nhất ở Nghệ An với gần 2 vạn người tham gia đã diễn ra tại huyện Thanh Trương. Cuộc biểu tình này được coi là mốc mở đầu, đánh dấu sự ra đời của cao trảo Soviet nghệ tính. Từ sau cuộc biểu tình có ý nghĩa lịch sử ở Thanh Trương, không ai đóng thuế trợ và cũng không ai dám thù, mọi người tự do lập hội, tự do biểu tình. Như vậy, phong trào cách mạng đã phát triển đột biến, vượt ra ngoài dự đoán ban đầu. Áp lực đấu tranh mạnh mẽ của nông dân đã làm cho bộ máy chính quyền thực dân phong kiến từ huyện đến các làng xã đều bị tê liệt. Một tuần sau, ngày mùng 8 tháng 9 năm 1930, khoảng 7.000 nông dân Anh Sơn biểu tình kéo vào phủ đương đưa yêu sách. Thực dân Pháp cho máy bay đến ném bom hai lần vào đám đông. Làm chết 9 người và làm bị thương nhiều người khác Tại Hưng Nguyên Ngày 12 tháng 9 năm 1930 cuộc biểu tình với quy mô lớn nhất Với khoảng 8.000 nông dân Hàng ngũ chỉnh tề Mang theo gậy gọc, giáo mác dây thừng Dương cờ đỏ búa liềm Kéo về ga Yên Xuân Bắt trói tên xếp ga Cắt đường dây điện tín Đồng thời do lệnh cho đoàn tàu từ Bắc vào Phải dừng lại Khách truyền tờ cũng nhập vào đoàn biểu tình, biến thành cuộc mít tinh lớn. Chỉ Nguyễn Thị Quỳnh Nga đứng lên diễn thuyết tố cáo tội ác của thực dân Pháp và năm điều phong kiến, kêu gọi quần chúng đi theo Đảng Cộng sản. Tiếng hô hiệu vang dậy cả một khu vực lớn. Thực dân Pháp cho một toán lính bắn dọa, trời lại đổ mưa nhưng đoàn biểu tình vẫn giữ vững đội ngũ, tiến về hướng phủ huyện. Khi đoàn biểu tình đến Thái Lão Thực dân Pháp cho hai máy bay thay nhau ném bom Và bắn trọng liên vào giữa đoàn biểu tình Làm nhiều người chết và bị thương Cuộc biểu tình phải giải tán Khi bà con ta cầm liệm và mai táng, Những người bị quân Pháp giết hại Máy bay của chúng lại đến ném bom Bắn phá một lần nữa Tổng số người thiệt mạng lên tới 217 người Và bị thương 1.254 người Vụ tàn sát cực kỳ dã man này Đã làm chấn động dư luận trong nước và thế giới Từ dân Pháp tưởng rằng với bom đạn Chúng có thể dập tắt ngọn lửa Soviet nghệ tĩnh như chúng đã làm Với các cuộc biểu tình trước đó Nhưng chúng càng tan bạo Thì lòng căm thù của người dân Nghệ An, Hà Tĩnh càng dâng cao Ngay trong đêm 12 tháng 9 năm 1940 Gần 5.000 quần chúng nam đàn Đã nổi trống, mõ, biểu tình kéo lên huyện đường phản đối hành động giết người của chính quyền thực dân vong kiến. Ở Thanh Trương, cũng vào đêm ấy, có khoảng 4.000 nông dân biểu tình, phản đối hành động vô nhân đạo của thực dân Pháp và làm lễ truy điệu những người hy sinh. Công nhân các nhà máy ở Vinh Bến Thủy, liên tiếp bãi công, học sinh ở Anh Sơn, Đô Lương, Nghi Lộc, Bãi Khóa. xứ ủy Trung Kỳ, các tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh đã phát truyền đơn Đăng báo ca ngợi tinh thần đấu tranh của quần chúng Và lên án tội ác của thực dân Pháp và tay Sai Ngày 12 tháng 9 năm 1930 Tuy không thực hiện được ý định giành chính quyền toàn tỉnh Nghệ An Nhưng đây là cuộc tập dượt có ý nghĩa lớn Ngày này về sau đã trở thành ngày Soviet nghệ tĩnh Đến lúc này vai trò lãnh đạo của chi bộ đảng Đối với quần chúng ở Yên Lưu Chỉ có anh Dương Cu cùng đội tư vệ đỏ. Đội tư vệ đỏ lúc đó còn gọi là thanh niên sích vệ. Đội được thành lập trước ngày 12 tháng 9 năm 1930 do anh Trần Vượng làm đội trưởng, tôi làm đội phó. Sau sự kiện ngày 12 tháng 9 năm 1930, phong trò quần chúng Yên Lưu được giữ vững và bước đầu có kinh nghiệm. Trong dìm Tết Nguyên đán năm ấy, một cuộc biểu tình lớn đã nổ ra ở Yên Lưu. Quân chúng mang theo gậy gọc, giáo mác Với ý định đập tan bọn Cường Hào Thành lập chính quyền Xô Viết ở xã Nhân dân tuần hành hô vang Những khẩu hiệu cách mạng Rồi kéo đến nhà bọn Hào Lý Và tên địa chủ võ quý sơ Đập phá thị uy Bắt bọn Hào Lý đem theo sổ sách Và triện đồng Gia đình chung nộp cho cách mạng Đội từ vệ đỏ chúng tôi Tiếp nhận những thứ ấy Nhưng chưa biết xử lý thế nào Chúng tôi giải thích Răn đe bọn hào lý Rồi thả cho chúng về nhà Nhiều tên sau đó không dám hung hẳng như trước Tháng 11 năm 1930 Chi bộ đảng ở Yên Lưu Ngoài 3 người Đã có thêm trần ngũ Sau đó thêm trần tư Tư dài, đinh tư, tư tròn Và tôi Tôi được kết nạp đảng vào một đêm mùa đông Trong gian nhà bếp của anh Chu Văn Chín Dưới ngọn đèn dầu lạc Chỉ có mấy người Sau khi giới thiệu người cán bộ thường cấp đến chứng kiến, người thường cấp rút trong túi áo ra một lá cờ đỏ búa liềm nhỏ xíu rồi nói Hôm nay chi Bộ in Lưu tổ chức kết nạp đồng chí Chu Văn Điều và Đảng. Đồng chí đã tương nguyện vào Đảng phải suốt đời đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa cộng sản. Nếu bị kẻ thù bắt bớ đánh đập, phải quyết không cung khai, tu đầy công nản chí vào sống ra chết, không sơn lòng. Sau đó tôi đứng ra trước lá cờ Đảng tuyên thệ: Tôi, Chu Văn Điểu, xin thề trước cờ Đảng, nguyện chiến đấu trọn đời cho Đảng, cho cách mạng. Nếu bị bắt bớ, cực hình tra tấn, quyết không cung khai; dù phải chịu tù đày, quyết không nạn chí; vào sống ra chết, quyết không sơn lòng. Tuy chỉ có mấy lời ngắn gọn trước cờ Đảng như vậy, nhưng tôi thấy sao mà thiên liên đến thế, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự nhủ mình từ đây Trách nhiệm sẽ nặng hơn Vì đảng chỉ thu nạp những ai Tự nguyện hy sinh phấn đấu vì tổ quốc Vì nhân dân Để dân đỡ nghèo khổ hơn Cũng như nhiều đồng chí khác Lời hứa đơn giản và thiêng liêng ấy Cứ sống mãi với thời gian Sống mãi trong tâm trí Trở thành động cơ chiến đấu Và chính động cơ đó Được chứng minh trong những tình huống thử thách gian nguy Sống chết vẫn giữ vững khí tiết của tôi sau này Của một đảng viên cộng sản Sau khi được kết nạp vào đảng Có một sự việc nhỏ Nhưng tâm trí tôi không bao giờ quên được Trong xóm có gia đình Anh chị thẹo ngươi Quá nghèo khổ Chị vợ sinh cháu đầu lòng Chồng đi lên bến thủy kiếm việc làm Đã 5 ngày Không được một đồng xu Chị vợ đói Không có sữa cho con bú Tôi nghĩ cách đi xin gạo Ở các gia đình về Nấu cháo cho chị ăn Để có sữa cho cháu Khoảng tháng 3 năm 1931 Chính quyền thực dân phong kiến Bắt đầu thi hành chính sách khủng bố trắng Chúng đề ra chính sách quy thuận Bắt mỗi trắng đinh Nhất là đầu đinh Phải ký vào sổ cam đoan Từ nay không theo Cộng sản nữa Mỗi người cần phải nhận một thẻ Nội dung trong thẻ ghi Xin nguyện một lòng quy thuận Theo lệnh triều đình bảo vệ an toàn Nếu tiêu đảng Cộng sản chống đối chính quyền Cam chịu tội chết Và bắt mọi người phải vái cờ vàng Chính sách này làm cho bọn tổng lý và bọn tay sai càng lên mặt hả hê, giọn nạn dân. Chi bộ phân công vận động, giải tích âm mưu tù đoạn của địch để nhân dân không chấp nhận ký bỏ sổ và đeo thẻ quy thuận. Trong thời gian này, một vài đồng chí đảng viên bị lộ, bị địch bắt giam ở nhà lao Vinh, sau đó bị phát vãng đi các nhà ngục khác. Ở Yên Lưu có hai người là Trần Huy Chí, bí thư chi bộ và Dương Khu Bị địch bắt giam ở nhà Lao Vinh Sau đó bị đầy vào buôn ma thuật Một người khác chạy theo bọn mật thám Mấy tháng sau Trần Tình là quần chúng Cũng bị bắt và phải đi đầy Ở buôn ma thuật Chính quyền thực dân còn thành lập hệ thống Bang tá từ xã đến tỉnh Bang tá có quyền bắt những ai Chúng nghi ngờ là cộng sản Tập trung lại để tra tấn Đánh đập tàn nhẫn Và bắt họ ký vào sổ đầu hàng Bàng tá in Lưu là cửu phẩm, bá hộ võ quý công cầm đầu bọn tay chân độc ác, lập danh sách những người chúng nghi vấn và lùng sục bắt để cho tấn. Đầu tháng 6 năm 1931, võ quý công cho bọn tay chân lập trường cho tấn ở nhà cựu phó lý cửu cự, tức là cự hương. Chúng ngâm roi mây vào thùng nước mắm, phơi nắng nhiều ngày để khi đánh dễ bị tróc ra, tứa máu. Trần đầu tiên, chúng bắt tôi và khoảng 50 người khác Hầu hết là từ vệ đỏ Anh Trần Tư và Đinh Tư Chưa bị bắt lần này Chúng dồn chúng tôi vào sân nhà cửu cự Thay nhau dùng roi mây Quất túi bụi vào mặt Vào đầu, vào người Suốt mấy tiếng đồng hồ Tất cả đều cắn răng chịu đựng Trước sự gan góc của mọi người Chúng càng hung hăng, đánh đập dã man hơn Đến gà gáy Nhiều người chịu không nổi Đành phải quy thuận, cam đoàn Không theo cộng sản, được chúng tha về Số còn lại chỉ có tôi, Trần Thực, Nguyễn Giác Và mấy người nữa vẫn kiên quyết không chịu khuất phục Suốt ngày hôm đó, võ quý công trói chúng tôi vào gốc cây Và cho mỗi người lưng bắt cháo loãng Đêm thứ hai, chúng lại thay nhau cho tấn đánh đập dữ dội hơn Nửa đêm, thêm hai người nữa không chịu nổi trận đòn hiểm độc Đành phải ký vào bản quy thuận và được tha về Chỉ còn lại mình tôi, chúng tưởng dễ khuất phục Nên vừa dụ dỗ vừa hăm dọa Nhưng không được, bọn chúng xông vào đánh tới tấp Bang tá vừa đánh, vừa uống rượu đến xài khớt Tỉnh dậy, chúng hất ham hỏi Có chịu quy thuận không? Tôi im lặng không trả lời Những lúc như vậy, tôi nhớ lời thề của mình trước đảng Và cảm thấy như mình có sức mạnh Để vượt qua đau đớn về mặt thể xác Tức giận trước tinh thần đó Mấy tên tay chân băng tá lực lưỡng Lại xông vào đánh dôn dập Đến khi tôi ngất xỉu Chúng mới chịu thà Những ngày tôi đau đớn do bị đánh đập Mẹ tôi vất vả bội phần Bà chạy chữa vết thương Kiếm lá chuối non Trải cho tôi nằm đến khi hồi phục Sau đó tôi mới biết Trong hai đêm băng tá Và tay sai cho tấn những người bị bắt Ở nhà cửu cự cử, Thì một số cốt cán thay nhau bí mật Đứng sau lĩ tre theo dõi Và thông báo cho nhau về tinh thần bất khuất trước quânù của anh em nhiều người bí mật gửi qua bánh gạo thức ăn đến như vậy nên tôi chóng lành vết thương tôi càng thấm thía một điều nhân dân không bao giờ xa Đảng bà con luôn luôn ở bên cạnh Đảng sẵn sàng bảo vệ và giúp đỡ Đảng Đảng càng kiên định vững vàng ti Long dân càng rộng mở đó là bài học đầu tiên và cũng theo tôi suốt cuộc đời Đúng là đồ trường tri mã lực Sử cửu thức nhân tâm Tạm dịch là đường dài hay sức ngựa Ở lâu biết lòng người Thời gian này các cơ quan lãnh đạo của Đảng Từ Trung ương đến Xứ ủy, Tình ủy Đều bị địch đánh phá gây tuẩn thất nghiêm trọng Nhiều đồng chí lãnh đạo các cấp của Đảng Như Trần Phú, Nguyễn Đức Cảnh lần lượt hy sinh Ở Nghệ An, từ tháng 6 năm 1951 Đến tháng 5 năm 1932, Tòa án Nam Triều, tỉnh Nghệ An đã kết án 1.356 người, trong đó có 16 án tử hình, 89 án tù trung thân, 219 người bị tù khổ sai, từ 7 đến 13 năm, 663 người bị từ 1 đến 5 năm, 373 người bị án treo quản túc ở xã. Riêng ở nhà tù Buôn Ma Thuật, số tù nhân quê ở Nghệ An Chiếm gần một nửa Trước những âm mưu thủ đoạn thâm độc của địch Nhân dân có một bộ phận hoang mang và do dự Để duy trì tổ chức sự lãnh đạo và uy tín của đảng Các cấp ủy đảng đã không ngừng bí mật hoạt động Nhất là công tác tư tưởng Thông qua những lớp huấn luyện chính trị ngắn ngày Tuyên truyền cổ động nâng cao giác ngộ cách mạng của quận chúng Đi đôi với công tác tư tưởng Công tác tổ chức cũng được các cấp đảng đề cao Ở một số huyện đã lập ra các bộ phận đảng để chỉ đạo từng vùng cho sát. Các cơ quan làm việc của đảng, nơi tiếp đón cán bộ và hệ thống liên lạc giữa các cấp ủy đảng được chấn chỉnh lại cho thuận tiện và bí mật hơn. Cũng vào thời gian này, Sứ ủy Trung Kỳ đã ra chỉ thị thanh đảng phổ biến xuống tầng cơ sở. Nội dung chính của chỉ thị là đưa ra khỏi đảng các tầng lớp xuất thân là trí thức Dâu có hoặc con em Các quan lại lớn nhỏ Tôi còn nhớ những câu gay gắt quá tả Chí phú địa hào Đào tận gốc trốc tận rễ Tham gia phòng trào Là người trong cuộc Tôi thấy sức mạnh quần chúng như vũ bão Trong lúc bà con sông tới Nếu ai đó lạ mắt đứng ra căn ngăn Có thể bị thiệt mạng Do chỉ thị thanh đảng đưa ra Không có sự chuẩn bị về tư tưởng trước Lại quá tả Nên các cấp bộ đảng Có sự phản ứng ngầm bằng cách trần chừ trong thực hiện Không khai trừ đảng viên Tuy vậy nhiều nơi đã thực hiện việc chuyển vị trí Và hạ tầng công tác hầu hết đảng viên thuộc đối tượng thanh đảng Ra khỏi các cương vị chủ chốt trong cấp ủy Và thay thế bằng những đảng viên thành phần xuất thân công nông trình độ thấp Trong tình hình địch đang khủng bố trắng Chủ trương này đã gây tổn thất không nhỏ cho phong trào Khi nhận được thông tin về việc thanh đảng của Sứ ủy Trung Kỳ ngày 20 tháng 5 năm 1931 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã kịp thời phê phán chủ trương sai lầm về thanh đảng và chỉ ra phương hướng đúng đắn về công tác xây dựng đảng. Mùa hè năm 1931 một bộ phận cơ quan xứ ủy Trung Kỳ về xã Yên Lưu đóng ở nhà cựu lý trường Đình Hồ. Trong bộ phận này, đồng chí Chu Văn Biên Phụ trách văn phòng Sau mấy tuần về xã Bộ phận này bị lộ Mật thám về vây róp truy bắt Chính quyền thực dân tay sai Cho một trung đội lính Lê Dương Về yên lưu đóng ở nhà cựu lý trưởng Trần Thao Ngày đêm Chúng đi tuần tra Thỉnh thoảng lại bắn vài vắt súng chỉ thiên Để hăm dọa Giữa bóng lính Lê Dương Bọn cường hào tay sai càng hống hách Gây không khí căng thẳng Và uất ức trong quận chúng Chính sách khủng bố trắng qua mấy tháng là bước đầu đào luyện phong trào, bước đầu giúp cho lực lượng tích cực trong nhân dân tin tưởng vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng. Bước sang năm 1932, phong trào cách mạng ở in Lưu cơ bản được giữ vững. Các cụ phụ lão dùng đạo lý nói rõ phải trái, cảm hóa bọn cường hào băng tá. Những đảng viên cốt cán còn lại bí mật giải thích tình hình cho quần chúng đồng thời tích cực tìm cách liên lạc với cấp trên. Mùa đông năm 1932, chi bộ đảng Yên Lưu bắt liên lạc được với cấp trên qua Châu Hoán. Hoán là người Yên Dũng, làm nghề cắt tóc, lấy vợ người Yên Lưu. Chi bộ nhóm họp ở nhà Trần Tư gồm có Trần Tư, Đinh Văn Tư, Trần Ngũ, Nguyễn Giác, Trần Thực và tôi. Sau khi bản công việc nắm lực lượng quần chúng và chủ trương côi phục Phong trào của cấp trên, chúng tôi đã dùng dây thừng treo mấy người để thử sức chịu đựng đề phòng khi sa vào tay địch và bị tra tấn. Những người bị treo tuy có đau nhưng đều chịu được. Tuy thế, đó chưa phải là sự thực. Cuối cuộc họp là việc cử bí thư. Hầu hết đảng viên nhất trí bầu Trần Ngũ, nhưng anh nhất định từ chối, chỉ bộ chuyển sang bầu Trần Tư tự giải làm bí thư. Gần Tết Nguyên Đán Chúng tôi được tin Trần Tình được trả tự do. Tuy anh chưa phải là đảng viên, nhưng chúng tôi và số đông nhân dân vui mừng vì quê mình có một cựu chính trị phạm được thả về, rất có lợi cho phong trào. Chi bộ bí mật, vận động quần chúng góp tiền và cử người đi đón Trần Tình. Sau mấy tuần sức khỏe ổn định, Tình sửa nhà và lấy vợ. Lấy vợ xong, Tình xin tôi hoạt động. Sau này chúng tôi được tin, khi vào ngục buôn ma thuật, Tình tỏ ra yếu đuối, Nên sớm được trả tự do Mấy tháng sau Huy Trí cũng từ buôn ma thuật trở về Chi bộ bí mật cử người đem quả đến thăm Gặp anh em trong chi bộ chí nói Tôi không hoạt động cách mạng nữa Các anh cũng không đủ sức làm được việc gì đâu Anh ta còn gọi những đảng viên trong xã Là những con nháy sọc Anh ta tìm cách bí mật cho bọn Cường hào biết Mình tôi hoạt động cách mạng Sau Tết Nguyên đán Đầu năm 1933 Châu Hoán phản bội, Trần Tư Bí Thư Chi Bộ bị bắt đưa lên giam ở nhà Lao Vinh. Tư bị giam mấy tháng rồi được thả về. Anh ta lầm lì suốt ngày đóng cửa, không tiếp xúc với ai, cả đảng viên và quần chúng. Trong lúc Tư bị bắt, số đảng viên còn lại, chúng tôi thông báo tạm ngừng sinh hoạt và phải cảnh giác đề phòng địch bắt. Đồng thời động viên nhau giữ vững quyết tâm, bám sát quần chúng, chuẩn bị khôi phục chi bộ vào những tháng tới. Mùa đông năm 1933, chúng tôi lại liên lạc được với cấp trên Quang Ngã Nghi Lộc. Chi bộ đảng in Lưu lần thứ hai được khôi phục. Số đảng viên lần này gồm có Trần Ngũ, Nguyễn Giác, Trần Thực, Trần Lữ và tôi. Chúng tôi lấy gia đình Trần Lữ làm nơi sinh hoạt. Theo sự chỉ đạo của cấp trên, chi bộ in Lưu thực hiện một số nhiệm vụ trước mắt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục quần chúng, mở rộng đội ngũ cốt cán, Chuẩn bị tổ chức đoàn thể nông dân, phụ nữ, thanh niên, chuẩn bị chuyển hướng đấu tranh nửa công khai, hợp pháp, nửa bí mật bất hợp pháp. Cuối cuộc họp chi bộ bầu bí thư, toàn thể đảng viên trong chi bộ nhất trí bầu Trần Ngũ làm bí thư vì anh hiểu biết rộng, nói năng lưu loát, lanh lợi, nhưng không hiểu vì sao Trần Ngũ kiên quyết từ chối. Nhiều ý kiến của chi bộ thuyết phục vẫn không làm cho anh thay đổi ý kiến. Do vậy chi bộ đã bầu tôi Lâm Bí thư, so với Ngũ, nhiều mặt tôi không bằng, nhưng có lẽ qua cuộc tra tấn của bọn băng các đảng viên trong chi bộ và quần chúng trong xã có cảm tình và lòng tin nhất định với tôi. Năm 1935, chi bộ Đảng Yên Lưu hoạt động mạnh hơn, ban nhiều biện pháp nhằm chuyển hướng đấu tranh, đòi quyền lợi thiết thực cho quần chúng, cụ thể là cấp lại ruộng đất công theo đúng hương ước 3 năm một lần. Vì lẽ gần 10 năm trước Bọn cường hào lợi dụng tình hình Có khăn của nhân dân Khả năng đấu tranh của gia đình Những người đã chết Bọn chúng chia nhau sử dụng Giảm và bỏ thuế thân Qua mấy năm củng bố trắng Chính quyền thực dân phong kiến Tăng thuế thân rất tàn nhẫn Những ai muốn mang thẻ đỏ Được đi làm ăn xa Phải nộp 3 đồng bạc giấy đông dương Còn bần đinh mang thẻ mun Chỉ được đi làm ăn trong phạm vi hẹp Phải nộp 2 đồng bạc giấy đông dương Bỏ thuế đò In lưu còn mấy bến đò qua lại sông Lam Tiền đò của người qua lại Một nửa là của người lái Số còn lại vào túi bọn cường hào Bỏ thuế chợ In lưu có chợ trụ Mỗi tháng ngọp 6 phiên Nhân dân ra chợ Dù bán cái gì cũng phải nộp thuế Người thu thuế được hưởng một phần Phần lớn vào tay hào lý Buộc bọn hào lý Trả lại 10 mẫu ruộng tu lý Hoa lợi hàng năm của loại ruộng này Là để chữa đường xá, đình chùa Nhưng mấy năm vừa rồi Bọn cường hào ăn chặn hết Buộc nhà cầm quyền phải lập trường Dạy chữ quốc ngữ Xây dựng nhà thương chữa bệnh cho nhân dân Tất cả những yêu sách trên Được nhân dân đồng tình ủng hộ Nhân dân tin đảng Vẫn còn và đã nhìn nhận được Những đảng viên nào là đúng từ cách Về biện pháp đấu tranh Chúng tôi đưa đơn công khai Lên tránh tổng, tri phủ Và tổng đốc nghệ an Đồng thời gửi cho Triều Đình và Câm Sứ Huế Trong khi phát đơn kiện công khai Chi bộ động viên quần chúng Gây sức ép Đòi họp trong làng và toàn xã Những cuộc họp như vậy Quần chúng nhân dân tham gia rất đông Chi bộ còn lập ban đấu tranh công khai Cử Trần Lữ đứng đầu đơn kiện Trần Thích lo giấy tờ Sau đó kéo lên phủ Hưng Nguyên Và tỉnh Đường Nghệ An Ngồi ly trước sân tỉnh Đường Đưa yêu sách buộc nhà cầm quyền phải giải quyết Tháng 5 là mùa thu thuế của chính quyền Gia đình tôi phải nộp tất cả là 4 đồng, năm hào Nhà thiếu năm hào phải chờ dệt chiếu bán mới có tiền nộp Chu Văn Đạm, Phó Lý Làng Thượng là anh họ tôi Do bị bọn phản động xui bẩy, lợi dụng việc thiếu thuế Đã đánh tôi một trận đòn đau Tôi bực mình với người anh họ vì bị xúi dục mà đánh em Thế là chỉ giữ lại họ Chu, đổi Văn Điều thành Huy Mân Lúc bấy giờ thanh niên trong thôn Thích chữ Huy là sáng Chữ Mân là có chữ Ngọc Cuối năm ấy Chi bộ in Lưu còn liên lạc với đảng bộ huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh qua Quảnh Lê Tính mới ở tù về Thời gian này Đảng viên của chi bộ đã khá đông Có cả nam và nữ Cũng từ năm 1935 trở đi Hàng năm cứ đến ngày mùng 8 tháng 3 Quốc tế phụ nữ Ngày mùng 1 tháng 5 Quốc tế lao động Ngày 14 tháng 7 Cách mạng tư sản dân quyền Pháp, ngày 12 tháng 9, ngày Soviet nghệ tĩnh, tôi và một số cán bộ lãnh đạo ở địa phương thường bị địch bắt giam ở nhà Lao Vinh trước những ngày lễ trên từ 5 đến 10 ngày, sau những ngày đó mới được chúng ta về. Mục đích của bọn thống trị là ngăn chặn công đền nổ ra những cuộc tinh biểu tình lớn. Mùa đông năm 1935, tôi được trên chỉ định đi họp tình ủy Nghệ An, mở rộng ở làng Kỳ Chân, Nghi Lộc. Cuộc họp này đánh giá phong trào lực lượng có tổ chức sau 2 năm chuyển hướng đấu tranh vì dân chủ, dân sinh và quyền lợi thiết thực của quần chúng, đồng thời đề ra chủ trương chống chiến tranh và phát xít, bảo vệ hòa bình và liên bang Xô viết. Người điều khiển cuộc họp là Đinh Văn Di, ít lâu sau tôi mới biết Di là sứ ủy viên sứ ủy Trung Kỳ trực tiếp làm bí thư tỉnh ủy Nghệ An, nói năng lưu loát, khúc chiết, những người tham dự rất khâm phục. Cuối cuộc họp Đinh Văn Di và một đồng chí nữa gặp riêng tôi, giao nhiệm vụ thường xuyên giữ vững liên lạc, truyền đạt chỉ thị cấp trên trao đổi kinh nghiệm của In Lưu với chi bộ các xã Đức Quang, Đức Thịnh, Lộc Đa, Yên Dũng Thượng, Yên Dũng Hạ và Mỹ Dụ. Cũng từ đấy tôi thường tiếp xúc làm việc với anh Trình cố hinh ở Yên Dũng, ông Trần Khu ở Mỹ Dụ, phong trào và lực lượng tổ chức ở những xã này vào cuối năm 1935 có bước phát triển, các tổ chức mới lần lượt ra đời và công khai hoạt động như hội hiếu, hội, Hỉ, hội ái hữu giúp nhau làm nhà, cày cấy được quần chúng hoan nghênh. Bước sang năm 1936, phong trào dân chủ dân sinh bắt đầu vất triển mạnh Quân chúng phấn khởi, chi bộ có thêm kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo. Thời gian này, những thanh niên đầu năm 1931 hoàng mang về nhà nằm im cũng bắt đầu trở lại hoạt động. Có người xin vào đảng với động cơ xuất hiện nhiều trước quân chúng. Mấy chính chị phạm ở Buôn Ma Thuột về chỉ có dương cu là kiên trì hoạt động. Trần Huy Trí tiêu cực, anh ta tiếp tục nói giọng của quan thầy Tôi không thể làm cách mạng nữa. Những người hoạt động ở Yên Lưu hiện nay có các sĩ những con nháy sọc, trần tình vẫn xa lánh đảng viên và quần chúng. Tận dụng khả năng đòi dân chủ dân sinh khi mặt trận bình dân Pháp cầm quyền để đẩy mạnh phong trào dân chủ dân sinh ở Việt Nam và Đông Dương, Đảng ta chủ trương triệu tập Đông Dương Đại hội. Đông Dương Đại hội ở Nghệ An họp ở Vinh trong một hội trường khá lớn, đại biểu giá Yên Lưu có tôi và anh Trần Ngũ. Đại biểu các tầng lớp nhân dân Các địa phương khác đến rất đông Các diễn giả đều tập trung vào nội dung Dân chủ, dân sinh, hòa bình Chống chiến tranh phát xít Và đề ra yêu cầu tự do hội họp Tự do ngôn luận, báo chí Và đòi tha tù chính trị Giảm sưu cao, thuế nặng Bãi bỏ những sưu thuế Bất hợp lý Trước phòng trào đấu tranh hợp pháp Của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Nhất Lở Vinh Công sứ kiêm đốc lý thành phố Vinh đã phải cùng các chủ nhà máy, các hiệu buôn, các nhà thầu khoán bàn bạc bà cách giải quyết các yêu sách của dân chúng. Mùa hè năm 1936, được tin từ Paris phái bộ Goda, đảng viên đảng cấp tiến, đặt váy viên của chính phủ Pháp sang điều tra tình hình Đông Dương sẽ tới Nghệ An. Ủy ban hành động tỉnh đã vận động nhân dân các địa phương tập trung càng đông càng tốt ở một số điểm dọc tuyến đường số 1 từ cầu Gát trở vào đến Vinh để đón và trao cho ông ta bản tình nguyện đòi tự do dân chủ, cải thiện dân sinh, thà hết chính trị phạm. Ngày 23 tháng 7 năm 1937, Goda đến Vinh. Từ 2 giờ chiều, quân chúng các xã Yên Lưu, Yên Dũng, Lộc Đa đã kéo về ngã ba trước cửa nhà máy xe lửa Trường Thi, họ dừng lại để chờ công nhân từ trong nhà máy đi ra. Bọn chủ đóng cửa nhà máy, không cho công nhân đi đón Gô Đà. Các đoàn quần chúng nông dân hô cầu hiệu đòi mở cửa nhà máy. Cuộc đấu tranh quyết liệt của nông dân đã buộc bọn chủ phải nhường bộ và mở cửa nhà máy. Anh em công nhân ủa ra, nông dân đứng sang hai bên nhường đường cho công nhân đi trước. Đến 20 giờ, Gô Đà tới Bình Ông ta xuống xe đi bộ trước hàng vạn người, hàng ngũ chỉnh tề kéo dài hàng cây số. Hai tay giơ cao biểu ngữ, hô vang các khẩu hiệu: "Ủng hộ mặt trận bình dân Pháp, cơm, công việc làm, tự do lập nghiệp đoàn, thi hành luật lao động, bỏ thuế thân, đồng đại xá, chính trị phạm." Cuộc đón và cho tình nguyện cho Goda thắng lợi, nhưng 3 ngày sau đó, tôi và một số đồng chí lãnh đạo Yên Lưu bị bắt lên nhà lao Vinh, trực tiếp đấu khẩu với ưng úy tổng đốc Nghệ An Vì không có chứng cứ cụ thể, mấy ngày sau chúng buộc phải trả tự do cho chúng tôi. Cuộc đấu tranh công khai hợp pháp, tùy kết quả còn ít, nhưng khí thế quần chúng sôi nổi, lực lượng dân chủ phát triển ở Việt Nam và Đông Dương. Mùa đông năm 1936, tỉnh ủy Nghệ An họp mở rộng ở làng Kỳ Chân, Nghi Lộc, tại nhà anh Trần Thực, là bí thư chi bộ xã Yên Lưu, tôi được tham gia. Trong cuộc họp này, anh Hà Sâm Ủy viên thường vụ tình ủy Giao cho chúng tôi nhiệm vụ quan trọng Đó là xây dựng cơ sở Trong nhà máy xe lửa trường thi Đầu năm 1937 Tôi bắt tay vào công việc Và đã liên lạc được với anh Đinh Lễ Vì vậy công tác có phần thuận lợi hơn Do phong trào cách mạng Ở Yên Lưu lên cao Chúng tôi chủ trương mở rộng cốt cán Tiếp tục giáo dục Thuyết phục những người nhu trí Nằm im trước đó Anh chị bống anh chị Lữ, Cố Cuchi, Cố Dương Thông tuy không giàu nhưng sẵn sàng nuôi cán bộ trong những lúc khó khăn. Trong dịp Tết Nguyên đán đầu năm 1937, in lưu tổ chức hội chợ Xuân, các gánh hàng từ Vinh về, từ Nghi Xuân Hà Tĩnh nhân dân tập hợp về đây, đồng vui một dịp tốt để giáo dục quần chúng. Đầu tháng 6 năm 1937, trong công nhân nhà máy Trường Ti đã hình thành nhóm hoạt động bí mật do anh Trần Doanh Tuyên phụ trách. Nhóm này liên lạc với anh Hảo Huy Giáp, một cựu chính trị phạm về hoạt động trong phong trào công khai hợp pháp ở Vinh và đã có vai trò lớn trong cuộc đón tiếp goda Ngày 13 tháng 7 năm 1937, chúng tôi phối hợp với nhóm này bí mật vận động công nhân nhà máy xe lửa trường thi tắt máy ngừng làm việc 45 phút Và cử đại biểu gặp chủ nhà máy Đưa yêu sách 7 điểm 1. Tăng lương 30% Vì giá cả đắt đỏ 2. Công nhân được đối đãi như nhau 3. Không phân biệt quá đáng Giữa các ngạch bậc 4. Làm việc ngoài giờ Phải được hưởng lương gấp đôi 5. Đến hạn phải được nâng lương Đốc công không được thiên vị 6. Triệt để thi hành luật lệ lao động 7. Tự do lập nghiệp đoàn Chủ nhà máy một mặt chấp nhận yêu sách, mặt khác báo cho mật thám bắt giam những người đưa yêu sách và công nhân tắt máy điện. Lập tức toàn thể công nhân nhà máy kéo đến tòa công sứ Pháp đòi thả những người bị bắt. Bọn chúng không chịu thả, công nhân nhịn ăn ngồi trước tòa công sứ và cử người đến gặp công sứ và tổng đốc nghệ an đưa yêu sách. Bọn chúng không những không chấp nhận yêu sách. Mà còn ra lệnh đóng cửa nhà máy Và dán yết thị cấm công nhân tụ tập trái phép Chiều ngày 6 tháng 7 năm 1937 Trên 1.000 công nhân nhà máy xe lửa Trường Thi Tuyên bố bãi công tập thể Đồng thời kêu gọi công nhân ngành đường sắt toàn quốc Phối hợp đấu tranh Ngày 12 tháng 7 năm 1937 Công nhân xe lửa Trường Thi Phan Giang, Đà Nẵng, Nha Trang Sài Gòn, Dĩ An, Đình Công Tiếp đó là công nhân nhà máy xe lửa Gia Lâm và công nhân ngành đường sắt Hà Nội. Cuộc bãi công của công nhân nhà máy xe lửa Trường Ty nổ ra giữa lúc chính phủ Pháp đang ngả về phái hữu. Thủ tướng Blum từ chức, chính quyền thuộc địa ở Đông Dương nhân đó cố tình trì hoãn việc thực hiện chính sách cải cách của chính phủ mà chuyện nhân dân Pháp. Chúng dùng thủ đoạn tâm độc để phá đến cùng cuộc tổng bãi công. Trong tình hình đó, Các anh Hà Huy Giáp và Trần Danh Tuyên Lãnh đạo phong trào bị bắt Cùng với một số đại biểu công nhân Cuộc bãi công của công nhân Nhà máy xe lửa Trường Thi Kéo dài hơn một tháng Đã kết thúc vào ngày 12 tháng 8 Năm 1937 Mùa thu năm 1937 Tình hình có nhiều khó khăn Trên quyết định điều tôi sang làm Ở làng Cẩm Mỹ Lấy danh nghĩa dạy học cho mấy người con Ông Dương Thông và một số cháu khác Để tổ chức đường dây bí mật Chỉ đạo phong trào nhà máy xe lửa Trừng Thi và các xã Mà chi Bộ in Lưu Có nhiệm vụ quan hệ giúp đỡ Sau mấy tháng, địch theo dõi Và bắt tôi lên nhà Lao Vinh Lúc này phong trào cách mạng Ở Yên Lưu cũng khó khăn Mọi hoạt động của chi Bộ coi như bị đình trệ Từ tháng 7 năm 1937 Ở châu Âu Có nhiều biến động Phát xích Đức và Ý Công khai can thiệp vào Tiểu khắc và Tây Ban Nha Ở châu Á, phát xít nhật mở rộng chiến tranh xuống vùng Hoa Nam Trung Quốc Chuẩn bị xâm lược Đông Nam Á Nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới nổ ra là điều khó tránh khỏi Tại Pháp, chính phủ ngày càng thiên hữu Phản bội cương lĩnh tiến bộ của mặt trận bình dân Do vậy, bọn phản động thuộc địa ở Đông Dương Thẳng tay đàn áp Cộng sản Khống chế phong trào đấu tranh Đòi dân sinh, dân chủ Đầu năm 1938 Đầu năm 1938 hiểm hòa phát xít bao trùm lên nhiều khu vực của thế giới, đe dọa trực tiếp đến Trung Quốc và các nước Đông Dương. Sau hội nghị Trung ương tháng 3 năm 1938, Đảng ta đã có nghị quyết về vấn đề phòng thủ Đông Dương nhằm làm cho quần chúng đề cao cảnh giác, chống âm mưu xâm lược của phát xích Nhật, chống sự đầu hàng, thỏa hiệp của thực dân Pháp đối với phát xích Nhật. Cũng vào thời điểm này, nhà văn Siêu Hải, Tức Nguyễn Nhật Tân một cán bộ của tình ủy Nghệ An đã viết cuốn họa chiến tranh về vấn đề phòng thủ Đông Dương tác phẩm này đã góp phần làm rõ chủ trương đúng đắn của Đảng ta và hướng dẫn quần chúng hành động theo chủ trương đó ở Vinh Bến Tủy công nhân có lưu truyền bài họa chiến tranh bài thơ có đoạn như sau khóc hại dường bao họa chiến tranh công nông không lẽ chịu làm tinh lệ quyền tu sạch d giàu tuy nó, đưu túy tăng cao khổ bọn mình. Sông máu rừng xương đầu đến nhà tan cửa nát thảm thê tình, bao giờ trái đất hòa bình nhỉ? Khóc hại rừng bao họa chiến tranh. Tháng 7 năm 1938, tôi nhận được chỉ thị bàn giao cơ sở trong nhà máy xe lửa Trường Thi cho cấp trên. Sau hơn 1 năm tư hoạt động bí mật trong nhà máy xe lửa Trường Thi, đã thành lập được một chi bộ có bà đồng chí Do Nguyễn Hoàng là bí thư Một bộ phận cốt cán Và nhiều anh em cảm tình Cách bản giao như sau Bí thư chi bộ nhà máy xe lửa trường thi Đến một quán nước ở cầu này Người thượng cấp cũng đến đó Thấy một gói thuốc lào Một bao diêm xin cho hút một điếu Bí thư chi bộ nhà máy trả lời Hút hai điếu cũng được Sau đó hai người cùng đi với nhau Để trao đổi công việc Mấy tuần sau tôi và Nguyễn Hoàng Cùng bị bắt vào nhà Lao Vinh Những ngày ở nhà Lao Vinh, chúng tôi có dịp đánh giá phong trào cách mạng Yên Lưu. Chúng tôi thấy rõ trên 3 năm vấn đấu, dù bọn phản động quấy phá, hàng năm đảng viên bị bắt nhiều lần lên Vinh. Nhưng đảng viên cốt cán vẫn phát triển, phong trào dân chủ dân sinh trong xã khá cao, nhân dân hiểu và tin đảng hơn. Đi đôi với đấu tranh đòi quyền lợi thiết thực, các tổ chức yêu nước dưới hình thức hội đoàn được phát triển. Phong trào truyền bá chữ quốc ngữ được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Ở đâu, nhân dân cũng đứng ra mở các lớp học chữ quốc ngữ theo từng độ tuổi. Nhiều địa phương đấu tranh đòi bọn hào lý trích quỹ công ích để dựng thêm trường tư thục cho con em được học hành. Đảng viên và đoàn viên có văn hóa tùy theo khả năng của mình mà nhận dạy các lớp phù hợp sáng ngày 14 tháng 10 âm lịch tại Yên Lưu chi phủ Hưng Nguyên kéo theo khoảng 20 lính khố xanh có tên lãnh binh Nghệ An về đình Trung chúng đánh mõ sắp xếp bàn ghế Lý trưởng Hương kiểm tệ tự những người đi chợ trụ linh cảm nhà cầm quyền chuẩn bị khủng bố và xóa bỏ những quyền lợi mà họ vừa giành được trong mấy năm qua cố Trần Vượng đội trưởng tư vệ đỏ năm 1930 chạy vội về báo cho Bbí thư chi bộ Và ủy ban đấu tranh công khai Các đồng chí trong ủy ban đấu tranh công khai Và thường vụ chi bộ vắng mặt Không thể để cho chúng ngang nhiên khủng bố Tôi chạy ra đình chung Khi ra tới nơi Thì thấy anh Trần Thực Đang bị hai tên lính đánh tới tấp Tôi chạy sấn đến và nói Các ông không được đánh người vô tội Chúng dừng tay và đánh anh Trần Thực Xong vào đánh tôi túi bụi Tôi nghiêm sắc mặt và nói Đánh xong để cho tôi phát biểu ý kiến Lúc này quần chúng kéo đến mỗi lúc một đông Cùng hô vang Chi phủ không được đánh người Trước khí tế của quần chúng Chi phủ hương nguyên cho bọn lính dừng tay Cựu lý trưởng đinh truyền với danh nghĩa là Thầy học cũ quyền tôi Thế thời hiện nay đã khác Không như hồi năm 30 đâu Anh cũng nên vừa phải thôi Tôi thưa lại với ông Thưa thầy Thời cuộc có thể nào đi nữa Phong trào có lúc lên Có lúc gặp khó khăn Nhưng tôi vẫn tin cách mạng sẽ thành công Nhân dân ta nhất định sẽ thoát khỏi ách nô lệ của bọn đế quốc thực dân Rồi thầy sẽ thấy Cùng lý và lẽ phải nhất định sẽ thắng Trừ thái độ kiên quyết Lời lẽ rắn rỏi của tôi Và khí thế quần chúng Chi phủ Hưng nguyên trột dạ Nhiều tiên lính từng chạm mặt với tôi Cũng tỏ ra chùn tay không đánh nữa Mà thả tôi ra với lời lẽ đe dọa Hãy coi chừng đấy Chúng ta không để yên đâu Mấy hôm sau Tôi lại bị bắt lên nhà Lao Vinh Bước sang năm 1939 Tình hình càng khó khăn hơn Chính quyền thực dân phong kiến Bắt thanh niên Việt Nam Đi lính sang Pháp tham gia chiến tranh Có loại gọi là lính ONS Phòng trò quần chúng Chuyển hướng đấu tranh sang chống bắt lính Chống chiến tranh Đòi hòa bình Và phòng thủ Đông Dương Bảo vệ liên bang Xô Soviet Cũng năm này Tôi bị bắt 3 lần Lần thứ nhất là ngày 28 tháng 4 Lần thứ hai Ngày 13 tháng 7 Và lần thứ ba Ngày mùng 10 tháng 9 Chúng giam tôi ở nhà Lao Vinh Sau đó đưa lên giam lòng ở Hưng Nguyên Đến tháng 3 năm 1940 Tôi được trả tự do Về đến Yên Lưu Tôi tìm cách tổ chức sinh hoạt chi bộ Hội nghị lần này đánh giá Tình hình phong trào Yên Lưu Và dự kiến một số tình huống khó khăn Chi bộ thống nhất trong tình huống nào nội bộ chi bộ nhất thiết phải đoàn kết nhất trí, đảng viên phải đi sát nắm chắc quần chúng và chuẩn bị người thay thế, bí thư chi bộ và các đồng chí khác. Trong trường hợp này, hầu hết đảng viên chi bộ càng thấy rõ gần 10 năm đấu tranh với bao thử thách gay go nhưng với khí tiết cách mạng của đảng viên, tinh thần cách mạng của quần chúng, mọi khó khăn đều nghiến răng chịu đựng, chủ động vượt qua, Nhờ đó, Yên Lưu trở thành nơi có phong trào vững. Chi bộ in Lưu còn góp phần nhỏ của mình xây dựng các chi bộ Đức Quang, Đức Thịnh, Lộc Đa, Yên Dũng Thượng, Yên Dũng Hạ, Mỹ Dụ. Đặc biệt, chi bộ Yên Lưu vinh dự được làm nhiệm vụ xây dựng cơ sở cách mạng trong nhà máy xe lửa trường thi. Bí thư chi bộ được đi họp tình ủy mở rộng hai lần đã giúp cho các đảng viên sớm nhận được đường lối chủ trương của đảng. Kinh nghiệm 10 năm là rất quá Trong trường hợp nào Gây gó ác liệt đến đâu Đảng viên cúng tự mình phấn đấu Gắn bó với quần chúng nhân dân Chắc chắn sẽ thắng lợi Ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch xứ nghệ đang làm mùa nắng Nóng và gió lào Mới mở sáng trời nóng hầm hập Tôi kéo lăn nốt mấy bó lúa Còn mẹ tôi làm thịt gà Đồ xôi để cúng tết đoan ngọ Sau khi làm xong lúa Tôi ra sông tắm Về đến nhà, chưa kịp đáp hương thì ba tên lính lệ mang theo xiềng ập vào nhà, một tên sẵng giọng nói: "Ông Mân, chúng tôi được lệnh bắt ông." Tôi hỏi lại: "Các anh bắt tôi về tội gì?" "Tội gì? Ông cứ về nhà lao sẽ rõ. Và cũng xin thông báo trước, lần này ông sẽ phải đi xa đấy." Tôi bình tĩnh nói: "Tôi biết các ông là người thừa hành công vụ, nhưng đề nghị các ông cho tôi ít phút thay quần áo." Chào mẹ và vợ con tôi Mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý Sớm muộn gì tôi cũng sẽ có ngày như thế này Bà đứng lặng không khóc Có lẽ nước mắt bà đã lặn vào trong Bà nhìn tôi với tấm lòng Tím yêu và an ủi Động viên tôi cố gắng vượt qua tu đầy Thực hiện đúng lời tôi đã hứa với đảng Còn vợ tôi nước mắt ngắn nước mắt dài Xin mấy người lính cho tôi ăn chút ít rồi đi Nhưng họ nhất định không cho Tôi ăn ủi vợ và bế đứa con trai đầu lòng một chút. Chào mẹ ra đi. Mẹ tôi, vợ tôi nhìn mấy người lính xiềng tay tôi, mắt ngấn lệ. Không biết ngày nào tôi được trở về nhà. Tôi chỉ nói, mẹ cướp tin ở con. Tin tôi bị bắt nhanh chóng lan cắp làng. Nhiều người kéo đến đứng xa nhìn, vẫy tay như nhắn nhủ chào tạm biệt. Không thể dừng lại để nói mấy lời cảm ơn. Có thể tôi không trở lại quê hương. Nhưng tôi tin cách mạng sẽ thắng. Độc lập tự do sẽ về với nhân dân cả nước và bà con ta. Ánh cờ hồng buổi sáng bình minh là của ta. Có người không cầm được nước mắt trong cảnh chia ly. Một số cụ già đứng trong hàng rào nói vọng. Anh cứ đi bình an, ở nhà có chúng tôi lo liệu. Bọn lính dẫn tôi vào nhà Lao Vinh. Ở đây tôi gặp lại hầu hết những người đã tham gia hai cuộc họp tình ủy mở rộng trước đây. Địch giam chúng tôi ở nhà Lao Vinh. Đúng một tuần lễ, một tuần lễ ngắn ngủi nhưng đối với chúng tôi thật là quý giá. Chúng tôi có điều kiện tổng kết lại 10 năm qua kể từng ngày Xôết Nghhề Tĩnh đánhh giá về địch về ta, phân tích từng con người và bài học đầu tiên là cách xem xét đánh giá con người trong lúc khó khăn hiểm nguy, ai trung thành, ai cơ hội. Một tuần ở nhà Lao Vinh trôi qua bọn địch đưa chúng tôi lên xe lửa từ Ga đi về phía Nam, Đến côn Tum bắt gặp đường 14 đến Tân An con đường mà năm 1931 chính quyền thuộc địa khai phá bằng sức lực của tủ chính trị Kon Tum 6 tháng mùa đông tên chủ ngục cho lính đánh đập tủ dã man vì nếu đánh chết cầu sản chúng sẽ được khen thưởng vì đó lạnh sốt rét ác tính nên chuyên 200 sĩ cầu sản đã để lại những nắm xương tàn bên chân đồi khe suối chúng tôi nhắc nhở nhau Phải hun đúc chí căm thủ quân cướp nước và tay sai bán nước, căm thủ và cảnh giác. Nếu ai đó quên quá khứ là tội ác. Trên chuyến tàu này vào đến Đà Nẵng, chúng tôi gặp Trịnh Hưng Ngẫu, người Nam Bộ. Anh là một nhà báo tiến bộ, biến trục phát xít Béc Lanh, Đông Kinh, La Mã đã hình thành. Hồng quân Liên Xô đang chuẩn bị để chiến thắng phát xít. Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô không những bảo vệ liên bang Xô Viết Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên của cách mạng thế giới mà còn tạo thời cơ đặc biệt cho phong trào giải phóng dân tộc. Về tình hình trong nước, Tịnh Hưng ngẫu cho biết quân Nhật vẫn ngồi trên đầu bọn cai trị Pháp và Nam Triều, chúng thằn tay cướp bóc, giết hại dân lành, gây nên bao cảnh thê lương đối với đồng bào ta. Địch khủng bố ngày một khốc liệt hơn, bắt giam bất cứ ai có lòng yêu nước, chúng bắt cán bộ Đảng viên vào trật nít các nhà tù Phòng trào cách mạng đang gặp khó khăn Và Trịnh hưng ngẫu Đã cho chúng tôi biết một tin quan trọng Nguyễn Ái Quốc sắp về nước Thế là cách mạng Việt Nam ta Đã có ngọn cờ lãnh đạo đầy uy tín Đối với cả dân tộc và thế giới Rồi đây Tình hình sẽ thay đổi Phải xây dựng lại cơ sở Ở mọi nơi Cả thành thị, nông thôn và rừng núi Nhất là vùng nông thôn rộng lớn Từ Quy Nhơn lính áp tải đẩy chúng tôi lên xe vận tải, đi theo đường 19 qua đèo An Khê, Mang Giang đến Côn Tum Thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp từng tốp đồng bào thượng, nước dài cháy nắng, đàn ông mặc khố, đàn bà quấn vải tự dệt, theo hoa văn dân tộc, lưng cõng gùi, tay cầm con dao cán dài, miệng vì phèo điếu thuốc lá, vừa thơm vừa khét. Kích thích sự thèm khát của những đồng chí nghiện thuốc Lào kỳ 2 ở Vinh. Nhìn họ lam lũ cơ căn, mỗi người chúng tôi đều cảm thấy nức lòng và có trách nhiệm. Trong lúc chờ tàu chuyển bánh, trong chúng tôi ít nhiều ai cũng nặng lòng vì phải xa phong trào cách mạng của quần chúng, xa quê hương và gia đình, nhưng cảnh bằng người lại thôi thúc tinh thần kiên trì chiến đấu cho đến ngày thắng lợi. Trước mắt là cảnh bà con ngược xuôi tất bật chỉ vì kiếm mấy đồng xu, sống tồi tọt qua ngày. Mấy chị công nhân làm vệ sinh tay cầm chổi, mắt nhìn theo đoàn tàu. Mọi người nhìn đoàn tàu tù chính trị với tình thương và hy vọng. Xe đến Dudley, lính áp tải đưa chúng tôi đến báo cáo viên đồn trưởng Brio, đại úy quân đội Pháp, người đảo Hắn nhìn chúng tôi một lượt rồi ra hiệu cho mấy người lính thượng, ai cũng cả răng căng tai, đưa chúng tôi xuống hai dãy nhà dài cột gỗ. Lập tôn, tượng đất Quét màu nâu loang lộ Ở dưới chân đồi cá rộng pha đất đỏ, sàn nằm băng nứa đập dập Mỗi dãy nhà đều có mấy lớp hàng rào Kém gai bao quanh Với 4 trỏi gác Trại này có hơn 100 tù nhân Không có chi bộ đảng Anh em bầu ra ban quản lý chịu trách nhiệm mọi mặt sinh hoạt Anh Lê Văn Hiến Mang số tù 13 Được anh em vân công làm trưởng trại quan hệ với tên chủ ngục, tu xếp mọi việc trong anh em. Tôi mang số tù 19 được phân công phụ trách tài chính kiêm chủ bếp. Công việc quan trọng là tuyên truyền cảm hóa anh em lính, người dân tộc Tây Nguyên. Đi đôi với tìm cách gần gũi, tuyên truyền giác ngộ, anh em ta chịu thiếu thốn một chút, dành ít gạo, muối, thịt, cá mắm để giúp những người lính vì họ mang theo vợ con, đời sống quá cực khổ. Anh em cũng chủ trương vận động cô Tư người Huế, vợ chủ ngục bởi Lý Ô. Anh Tường cũng người Huế đã tốt nghiệp y tá chuyên lo sức khỏe của anh em. TS. Thỉnh thoảng anh Tường phải lên đồn chăm lo sức khỏe cho lính và vợ chồng chủ ngục có điều kiện quan hệ với cô Tư. Mỗi buổi chiều cô Tư lại xuống tàu. Mỗi buổi chiều cô Tư lại xuống vườn rau dạo chơi. Nhưng chính là để nói chuyện với anh em ta. Sau mấy tháng thì cô Tư lo bút giấy cho anh em học. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, cô Tư về Huế, trở thành cán bộ phụ nữ cơ sở và hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Bàn quản lý trại chủ trương biến trại giam thành trường học. Nội dung học lý luận là duy vật lịch sử, duy vật biện chứng, kinh tế, chính trị học. Đường lối chính trị và chủ trương của Đảng ta. Thay dạy là những đồng chí tù chính trị côn đảo, khám lớn Sài Gòn và một số nơi khác đến Đắc Lây. Nội dung toán, lý, hóa, văn, xử, địa, tiếng Pháp tỉ đủ tề dạy. Vở ghi chép của mỗi người là ba đến bốn thanh tre được vơi khô với chiếc bút chì, viết xong lại xóa, lại viết tiếp. Ca cho ấy có một tờ báo Nội dung tờ báo có xa luận, tin tức và thơ ca Có một bài thơ mà tôi còn nhớ Đó là bài Chiều Đắc Lê Sốt rét hai hàm răng lập cập Run dày cả đất trời không trừ ai Cứ mỗi chiều qua rào gai cửa sổ Và mang theo cả tiếng hát của chim rừng Không một lời tạm biệt Đêm đến thế chán ngây Lính thay phiên gác Đôi nai rừng háo hức Cất tiếng gọi đầu giờ Trăng sụt sùi nâng mây ngang mặt, trời u sầu buông vặt tóc mưa. con chim chi, trót thì bóp, chung một tiếng bạn tình đáp lại. Rừng lạnh thâu đêm tê tái, mà hơi ấm vẫn xa nhau, bình minh vừa rụi mắt. Lại hẹn hò chờ đợi đêm sau, bạn tủ bao đêm trần trọc. Việc gần xa việc nước non dồn dập thao thức nhiều ê ẩm cả toàn thân, nhưng lại vui trong cát thấy vàng. Ngày 22 tháng 6 năm 1941, Hitler ao à tấn công Liên bang Xô viết, thì mấy hôm sau, chính phủ cách mạng đặc Lây thành lập. Chính phủ trình tuyên bố tuyên chiến với Hitler, kiên quyết bảo vệ Liên bang Xô Việt Nam phải độc lập, tự do, thống nhất. Lê Văn Hiến được cử làm thủ tướng lâm thời, Nguyễn Duy Trinh làm bộ trưởng ngoại giao, Chu Huy Mân làm bộ trưởng tài chính và cùng các bộ khác. Sáng hôm sau, Berlio xuống chạy rất sớm Hỏi anh Hiến Tụi bay đã bị giam giao còn tuyên chiến với Hitler Anh Hiến trả lời Thân thể chúng tôi bị các ông giam cầm Nhưng tinh thần chúng tôi vẫn tự do Mấy ngày đầu Những người mới đến Ai nấy đều khó ngủ, thao thức Nghĩ ngợi mông lung Nhiều người nghĩ tìm cơ hội vượt trại trở về Với đảng, với phong trào Ít ngày sau Anh em trao đổi đề ra những yêu cầu thiết thực Đấu tranh thuyết phục đòi tiên chủ ngục Bờ cho được làm vườn trồng rau, chăn nuôi gà, lợn, cải thiện đời sống để cắt phục bệnh sốt rét Đây là ý định kín đáo nhằm lợi dụng hình thức hoạt động ngoài trại, tạo điều kiện để anh em bí mật thoát khỏi trại giam. Trong cao trào dân chủ, dân sinh năm 1936-1939, chính quyền thuộc địa Đông Dương bị báo chí tiến bộ phê phán. Về chính sách đối với tù chính trị ở Đông Dương Chúng giảm bớt việc đưa tù chính trị vào các nhà ngục Nhưng lại ngoan cố lập các trại lao động đặc biệt trên các miền ở Việt Nam Tình hình thế giới trong nước bức xúc Anh Tố Hữu và anh Huỳnh Ngọc Huệ đáp bàn với nhau trốn trại giam Đó cũng là tâm trạng chung của mọi người Một hôm anh Huỳnh Ngọc Huệ mạnh dạn nói như thăm dò tôi Và anh Nguyễn Duy Trinh về ý định trốn trại giam của mình Anh Nguyễn Duy Trinh suy nghĩ một lúc rồi nói Vườn ngục lúc này là cần thiết Nhưng không thể giản đơn và phiêu lưu Muốn chắc chắn cần có một bản đồ Và tốt nhất có người địa phương dẫn đường Anh Huỳnh Ngọc Huệ tiếp lời Bản đồ làm sao có được Anh Nguyễn Duy Trinh chỉ lên nhà tên chủ ngục nói Từ tìm cách đánh cắp hoặc vẽ lại những nét chính của đường đi Tôi chăm chú theo dõi hai anh Trao đổi rồi thân trọng nói Chẳng được đâu Đợi có bản đồ thì chết già ở đây Hai người như muốn hỏi tôi Có ý kiến nhanh Thế theo anh thì nên làm thế nào Đi đông người khó lọt Tốt nhất từng nhóm 2 người một Điều quan trọng nhất là phải giữ bí mật Nếu bất ngờ gặp dân Thì phải niềm nở Vận động, thuyết phục Phải giữ kín hai đêm một ngày Rồi chủ động báo cho chúng biết Có người trốn Khi đó chúng có báo động truy bắt Thì anh em mình đã chạy xa rồi Tuy vậy, ban đêm phải đánh lừa được mấy người lính thượng Họ vốn máy móc trong công việc Tối nào cũng đi đếm Miễn đủ số tù nhân là xong Lợi dụng sự đơn giản của lính người thượng Cách tốt nhất là đến giờ Thì mọi người đắp chăn, nằm vờ ngủ Trong chăn, có hai người Khéo léo làm hai chân thành bốn Một đầu thành hai Lính vào đếm xong là qua Mọi người nhìn tôi Đều tỏ ra tán dương, vui mừng Chúng tôi bàn với anh Lê Văn Hiến suy nghĩ cách xử lý tên tù ngục. Anh Trinh và tôi sẽ bàn với anh Vinh và anh Châu thực hiện kế hoạch nghi binh, hai người thành bốn. Hai anh Tối Hữu và Huỳnh Ngọc Huệ thoát được một ngày hai đêm. Theo đúng kế hoạch, anh Lê Văn Hiến báo cho chủ ngục biết trong anh em chúng tôi có hai người vừa mới trốn chạy. Bà ra lệnh báo động và dồn tất cả chúng tôi vào nằm im trong trại. Ngày hôm sau, Chúng cho một trung đội đuổi bắt đến vị này đến làng Đắk thì dừng lại uống rượu cần và nhảy múa. Sau 4 ngày họ trở về, người đội trưởng báo với chủ ngục là đuổi không kịp. Nhưng cũng chính lúc ấy, họ báo lại với anh Lê Văn Hiến anh em mình về đánh Prang, chúng tao không đuổi. Qua việc này, chúng tôi càng thêm hiểu về sự quan trọng của công tác binh vận và tìm cách để mỗi người có thể trốn ra ngoài, tiếp tục hoạt động. Trong lúc đó thực hiện kế hoạch trên, anh Tối Hữu và anh Huỳnh Ngọc Huệ về đến Đà Nẵng. Anh Tối Hữu thoát, còn anh Huỳnh Ngọc Huệ do bị sốt cao phải nằm lại ven đường. Một người kéo xe thương tỉnh đưa anh vào bệnh viện. Chẳng may ở đây có gián lệnh truy nã, bị mật thám nhận diện, Huỳnh Ngọc Huệ bị đưa trở lại Đắc Lê. Giữa năm 1942, vì có sự trốn trại giam định cho là Đắc Lê gần Quảng Nam, Nên chúng chuyển chúng tôi từ Đắc Lê về Đắc Tô. Chúng bắt tất cả tù chính trị, hành quân bộ Gian nan nhất là những người bị sốt rét, gầy rọc Mặt trũng sâu, môi tím ngắt, da vàng bụng Chống gậy run rẩy đi từng bước Có người kiệt sức nằm vật bên đường Chúng tôi phải làm võng, nứa kiêng nhau Bộ phận nhà bếp dành được gần 1kg bột trứng gà Và một ít giòn nạc để bồi dưỡng Nhìn đoàn tù chính trị bệnh tật rách dưới, không ai có thể ngờ rằng trong trái tim mỗi người vẫn đang sôi sục nuôi ý chí lớn, chờ ngày trốn trại giam để tiếp tục lao vào cuộc đấu tranh cách mạng. Cuộc hành quân gian nan vất vả, nhưng anh em đồng bọc cõng nhau, cuối cùng đều về đến đắc tô, không một ai phải chết ở dọc đường. Tình tương yêu giai cấp của những người tổ chính trị làm cho những binh lính người thượng cũng mồi lòng. Cuối năm 1942, Tình hình thế giới thay đổi Hồng quân và nhân dân Liên Xô đã phản công chống phát xít thắng lợi Và tình hình trong nước trở nên khẩn trương Nhiệm vụ thời cơ thôi thúc chúng tôi Táo bạo hành động Lúc đầu theo kế hoạch Là ba người gồm anh Nguyễn Duy Trinh Anh Huỳnh Ngọc Huệ và tôi Nhưng gần đến ngày xuất quân Hà Thế Hạnh biết nhất quyết đòi đi theo Nên đành phải để anh cùng đi Kế hoạch vượt trại giam có bản kỹ với anh Hiến Đêm hôm chúng tôi trốn Hai anh Nguyễn Trọng Vĩnh Trường Châu làm công việc nghi binh Một người thành hai Để lính gác đếm đủ số người Anh Lê Văn Hiến lại tìm cách Để đối phó với tên trù ngục Chiều mấy sau khi ăn cơm xong Mọi người vào hết trong trại Bốn anh em chúng tôi ẩn lại dưới nhà bếp Mỗi người chui vào một góc Để đợi đến giờ trốn Đến 11 giờ đêm Chúng tôi bắt đầu vượt hàng rào thép gai. Theo con đường đã chuẩn bị sẵn, lần lượt vượt rào là anh Nguyễn Duy Trinh, Hà Thế Hạnh, Huỳnh Ngọc Huệ, cuối cùng là tôi. Cả bốn người ra khỏi hàng rào chót lọt. Lúc tôi chưa ra khỏi hàng rào, đuôi chim từ bụi cỏ bay lên kêu tiếc tiếc. Không biết nó ngượng ngủng hay nói lời thân thiết tiễn người đi phối hợp với Hồng Quân. Chúng tôi nhằm hướng đông mà đi, mờ sáng hôm sau đã đến cà nắc. Cả bốn người vào một khu rừng le rộng rạp, ẩn nấp suốt một ngày, nghe ngóng và phân công anh Nguyễn Duy Trinh và anh Huỳnh Ngọc Huệ đi ra hướng Bắc. Tôi và Hà Tế Hạnh xuống Quy Nhơn rồi vào Nam. Lúc chia tay, tài sản của bốn người có 6 đồng bạc đông dương, chia đều mỗi người một đồng rưỡi, năm viên ký ninh chia cho mỗi người một viên, còn thừa một viên các anh dành cho tôi, vì lúc đó tôi đang sốt. Bốn chúng tôi chia tay nhau vô cùng xúc động Nhưng không ai khóc Chỉ nắm chặt tay nhau Hứa hẹn ngày tháng lợi sẽ gặp lại nhau Sáng hôm sau tôi và Hà Thế Hạnh Ra đường 19 đón xe cách đi Quy Nhơn Ngồi trên xe tôi ngỡ mình như đang bay bổng Nhốt lâu ngày chim công hề mỏi cánh Từ rừng núi đất tô ngược chiều gió mạnh Đến ngoại ô Quy Nhơn Chúng tôi xuống xe đi bộ Lúc này Hà Thế Hạnh mặc bộ com lê, xin của một ông già người Nam Bộ, đóng vai thầy ký, còn tôi đóng vai bồi. Chúng tôi đi nhanh đến ga Diêu Trì, mua vé vào Nha Trang. Trên chuyến tàu chạy vào Nam, tôi và Hà Thế Hạnh thỏa thuê nhìn trời cao biển rộng mà thấy đất nước mình đẹp bội phần. Chúng tôi nói với nhau, non sông gấm vóc của mình phải người mình làm chủ mới trở nên rạng rỡ. Chiều hôm sau chúng tôi đến Nha Trang Vừa ra khỏi ga đã thấy bản niêm yết họ tên bốn người chúng tôi thấy vậy Hà Thế Hạnh gọi giật bôi Tôi ra và chạy nhanh theo Hạnh Cả hai lên xe kéo về nhà Hà Thế Tiết Em ruột cô Hạnh Chúng tôi ở lại hai ngày rồi chia tay nhau Hà Thế Hạnh đi vào Đà Lạt tôi ra, Tôi ra Ninh Hòa kiếm việc làm Và tìm cách móc nối cơ sở Nhưng ở Ninh Hòa ít ngày Cũng chẳng tìm được việc phải quay lại Nha Trang. Một buổi chiều tôi đang lang thang ở xóm bóng lân la hỏi xin việc làm, thì may sao gặp một người đàn ông đứng tuổi phúc hậu. Ông ta chỉ cho tôi vào một gia đình thầu khoán có cổng xe bò trời đá. Tôi mạnh dạn nêu nguyện vọng của mình, cả hai vợ chồng nhìn tôi hồi lâu, xem ra có vẻ ưng ý, họ cho vào nhà và nói: "Anh tắm rửa rồi ăn cơm tối Công việc của anh là đánh xe bò chở đá từ Đồng Đế đi sân bay Nha Trang Nơi quân Nhật đang sửa sân bay Tôi mừng thầm nhận lời Đêm hôm đó ngủ một giấc ngon lành Sáng dậy bắt tay ngay vào công việc chở đá Việc mới mẻ phải tìm bạn cùng nghề để học Đồng thời tuyên truyền rắc ngộ họ Ở gia đình này ít lâu Tôi được biết vợ chồng ông Bửu Thảo Tên ông chủ rất có thế lực Nên đã đem hết sức mình làm việc cho ông Sau 3 tháng Bửu Thảo thấy tôi làm được việc Ông chủ động nêu vấn đề kết nghĩa anh em Tôi chấp nhận đề nghị của ông Hai ngày sau Bửu Thảo gọi lý trường xóm bồng đến Và bảo ông ta cấp cho tôi một thẻ đỏ Khi tôi nhận được thẻ đỏ Mang tên Lê Thế Mỹ Và Bửu Thảo đưa cho một tượng thánh giá Bằng đồng Thì vừa lúc Hà Thế Hạnh biên thư cho Tiết Nhắn rằng tôi vào Đà Lạt ngay Vì anh đã tìm được bố mẹ Trong lúc tôi đang chuẩn bị lên đường Thì lại được tin Hà Thế Hành đã bị mật tám Đà Lạt bắt Trong lúc đang xem hát Từ lúc Hạnh quyết liệt đòi đi theo Chúng tôi biết con người vóc dáng cao to này Thông minh nhưng không chín chắn Dễ lộ Tôi xin phép vợ chồng Bửu Thảo Nói là có việc phải về quê Nhưng tôi nghĩ hành bị bắt Có thể sẽ gặp khó khăn ở địa bàn Khánh Hòa Vì vậy tôi đi ra Tân Lâm Tìm con ông Lê Thế Hiếu Vừa ở tủ ra Đến Tân Lâm, Cam Lộ, Quảng Trị Cụ Tú Hiếu giới thiệu cô Lê Thị Nhung Lê Thị Quế ở Tân Tường, Cam Lộ Tôi vào nhà chị Quế Chị đang ngồi sàng gạo Thấy tôi chị chủ động nói với giọng hơi lạnh Tôi đã ăn chay niệm Phật Việc đời tạm gác Anh thông cảm đi tìm nơi khác Thấy thái độ lạnh lùng của chị Tôi liền quay ra Rời nhà chị Quế Vừa ra đến đầu ngõ Đã gặp phó tránh tổng và mấy tên ập tới Chẳng nói chẳng rằng Chúng hô nhau Chói chặt tay tôi Giải đến nhà tránh tổng Tôi chủ động hỏi Tôi có tội gì mà các ông bắt tôi <cười> Anh là cộng sản trốn tù Có lệnh truy nã Vừa nói Chánh tổng vừa dơ tờ giấy Nhìn qua đúng là tên tôi thật Nhưng trong người đã có thẻ đỏ Với họ tên là Lê Thế Mỹ Và lại có tượng chúa giê bằng đồng Cô biểu Thảo cho Tôi nói với tránh tổng một cách thuyết phục Tôi là Lê Thế Mỹ chứ không phải chú Huy Mân Các ông bắt nhầm người rồi Tôi đưa thẻ đỏ và tượng chú Giê-xu ra Như là vật chứng Viên tránh tổng âm ư một lát Rồi ra lệnh thả Rồi nhà tránh tổng Tân Tường Trên đường đi Tâm Lâm Tôi gặp vợ chồng anh chị Thuận Là cơ sở của ta Tôi ghé vào gia đình này ít ngày Anh Thuận giới thiệu tôi Đến làm thuê cho Nguyễn Như Hà Một viên quan bắt phẩm Từng gọi là mát hà Công việc của tôi là nấu cơm cho những người thợ kéo gỗ, chờ thời tìm gặp chị Lê Thị Nhung, con gái của Tú Hiếu. Bà tháng làm thuê cho Nguyễn Như Hà, tôi lúc ở rừng nấu cơm cho thợ, khi thì về làm những việc vật trong gia đình, gặp được chị Nhung nêu nguyện vọng, chị từ chối những đề nghị của tôi. Như vậy hai đầu mối ở Quảng Trị đã không đạt được ý định như dự kiến. Tôi suy nghĩ, phân tích tình hình, lúc đó ở miền Trung, Chỉ có tỉnh Quảng Nam là nơi phong trào khá mạnh nên quyết định quay vào. Đến Vĩnh Điện, Điện, Bàn, tỉnh Quảng Nam, tôi ghé vào nhà ông bà Đức Long, người quê Nam Định, chủ cửa hàng bánh kẹo xin việc làm. Công việc chủ yếu là gánh nước, phụ việc vặt. Mỗi lần ra sông Vĩnh Điện gánh nước, tôi gặp mấy anh em tổ dân trí ở nhà La, Quảng Nam cũng ra sông tắm. Chúng tôi vừa tắm vừa nói chuyện với nhau qua anh Võ Văn Đặng, tôi liên lạc được với Đảng bộ Quảng Nam. Thật vô cùng sung sướng, tỉnh ủy Quảng Nam lúc này danh nghĩa bên ngoài là Ban Việt Minh tỉnh do anh Trần Quế làm bí thư. Các anh trong tỉnh ủy biết tôi là người Nghệ An đã vượt nhà lao Đắk Lây, Đắk Tô về với phong trào nên tin tưởng cho tôi tham gia tỉnh ủy. Tỉnh ủy lúc đó có 9 đồng chí. Mấy tháng sau, tôi gánh kẹo lên Trạm Mỹ Lược bán Ở đây từng gặp anh Huỳnh Ngọc Huệ Bạn tù ở Đắc Tô Thế là chúng tôi thường xuyên Trao đổi tình hình công việc với nhau Trên những chiếc đỏ con Của cơ sở cách mạng Trên sông Ông Đốc Chợ Mỹ Lược xuôi sông Thu Bồn Ngày 9 tháng 3 Năm 1945 Viện cớ Pháp bác bỏ tối hộ thư Quân Nhật tấn công vào các vị trí Đóng quân của Pháp ở Hà Nội Chúng chiếm phủ toàn quyền Đông Dương Và bắt giữ các quan chức của Pháp Trong đó có tướng Ame Tổng tư lệnh quân đội Pháp toàn Đông Dương Quân Nhật nhanh chóng đè bẹp sức kháng cự của quân Pháp Ở mọi nơi Đến chiều ngày mùng 10 tháng 3 năm 1945 Quân Pháp đầu hàng Quân đội Nhật làm chủ các đô thị lớn Ở Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn Và nhiều tỉnh lý khác Lúc này lực lượng quân sự Pháp hoàn toàn tan rã Bộ máy thống trị của Pháp đã đầu hàng, toàn bộ Đông Dương trở thành thuộc địa của phát Nhật. Một thuận lợi lúc này là cuối năm 1944, đầu năm 1945 đã có hàng trăm cán bộ Đảng viên Cộng sản bị địch tạm giam trong các nhà tù đã nổi dậy phá trại giam trở về cơ sở. Phong trào chống Nhật chuẩn bị nghĩa ở các địa phương có thêm những hạt nhân lãnh đạo. Trong lúc này, Những cán bộ đảng viên trung trung bộ đi qua Quảng Nam thường ghé lại gia đình ông kế ở thôn Văn Trai, xã Kỳ Cương, huyện Tam Kỳ. Cụ ông làm nghề thuốc bắc, cụ bà làm mấy xào ruộng, đến mùa đánh một đống rơm có chỗ hồng đủ một người nằm. Khi chúng tôi đến, nếu thấy động là cụ chỉ vào chỗ hồng và bảo nằm ở đó. Sau đó biết chắc bốn bể yên ổn, cụ mới gọi chúng tôi ra ăn cơm và vào rừng ngủ. Thời gian này, Ban Việt Minh tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp quán triệt chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với nhận định của Trung ương. Trước đây ta phải dồn sức đánh đuổi cả Nhật lẫn Pháp. Từ nay, kẻ thù chính, kẻ thù cụ thể của nhân dân ta là phát xít Nhật. Hành động của chúng ta lúc này là giấy lên một cao trào Chúng Nhật cứu nước, làm tìm đề cho cuộc khởi nghĩa một khi thời cơ đến. Tiếp đó tôi bàn các chủ trương và biện pháp cụ thể mở rộng phong trào, củng phục, phát triển lực lượng và tổ chức chuẩn bị thực lực cách mạng chờ thời cơ khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Cuộc họp được tổ chức ở nhà ông cả Đảng ở Kỳ Khương nay là Tam Điệp, một cơ sở trung kiên của ta. Mỹ niềm liền cu cả đáng tức trắng nghe ngóng tình hình để bảo vệ hội nghị. Ngoài số cán bộ cũ trong cuộc họp này còn có thêm các anh Nguyễn Xuân Nghị, Võ Toàn, Phan Thêm. Tất cả những người tham dự cuộc họp đều hăng hái và nhất trí cao vấn đề mở rộng phong trào, xây dựng tổ chức đề lực lượng quần chúng, dân gia thành đội ngũ kỳ hành động. Cũng vào thời gian này, được tin Nhật đảo chính Pháp ngày mùng 10 tháng 3. Năm 1945, Tình Quỳ Quảng Ngãi quyết định phát động quần chúng nổi dậy danh chính quyền. Chiều ngày 11 tháng 3, khởi nghĩa Ba Tơ Bùng Nổ bắt đầu bằng một cuộc mít tinh lớn được tổ chức tại Sân Vận Động. Sau đó phát triển thành cuộc nổi dậy của quần chúng, bảo vệ đổn Ba Tơ và Nha Kiềm Lý. Phối hợp với nổi dậy của quần chúng, lực lượng du kích chiếm Nha Kiềm Lý đồng thời vận động binh lính địch là nội ứng chiếm đổn Ba thu 17 súng, 15 hòng đạn và nhiều quân trang, quân dụng. Ngày 12 tháng 3 năm 1945, Ban Khởi Nghĩa tổ chức meeting với hàng ngàn quân chúng tham gia. Ban Khởi Nghĩa tuyên bố xóa bỏ chính quyền đế quốc Tây Sai, thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân. Cũng trong ngày 12 tháng 3, đội du kích Ba Tơ được thành lập gồm 26 người, chia thành 3 tiểu đội, Do anh Phạm Kiệt làm đội trưởng, anh Nguyễn Đôn làm chính trị viên, đội du kích ba tơ ra đời có ý nghĩa quan trọng cho cao trào kháng nhật cứu nước, giành chính quyền ở Quảng Ngãi, đồng thời thúc đẩy lực lượng cách mạng ở Quảng Nam và các tỉnh lân cận đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Đầu tháng 8 năm 1945, tỉnh ủy và Ban Việt Minh tổ chức cuộc họp tại nhà anh Nguyễn Xuân Nhị Trong cuộc họp này, anh Huỳnh Ngọc Huệ tìm đâu ra một khẩu súng lục với 3 viên đạn. Mọi người đều phấn khởi, cầm súng ngắm nhìn rồi đề nghị giữ lại khẩu súng cho cơ quan chỉ đạo khởi nghĩa toàn tỉnh. Tôi có chiếc đồng hồ quả quýt mới mua 3 đồng cũng được xung công. Đây là cuộc họp quan trọng thông qua kế hoạch hành động cụ thể về thời gian và phân công phụ trách các hướng khởi nghĩa dành chính quyền. Anh Trần Quế, bí thư tình ủy. Chị Đạo Trung có thêm mấy anh giúp sức. Anh Huỳnh Ngọc Huệ phụ trách một số đồng chí đi Đà Nẵng. Anh Võ Toàn và chị Phan Thị Nề đi Hội An. Tôi chỉ huy một số anh em tự vệ chiếm thành Quảng Nam. Anh Võ Toàn chính là đồng chí Võ Trí Công. Đêm ngày 17, rạng sáng ngày 18 tháng 8 năm 1945, tôi chỉ huy lực lượng tự vệ vũ trang đến tập kết tại nhà anh Khiền, Thợ rèn Ở cửa Nam Thành Quảng Nam Mở sáng Mấy người lính cố xanh ra ngoài thành báo cáo Thấy tôi chính là anh hai Người làm do muống trong thành bấy lâu Thì ngạc nhiên Vừa mừng rỡ Họ van xin tôi cùng một số tự vệ Tiến vào dinh tình trường Khi vào dinh tôi nói Các ông phải nộp vũ ký Và ngồi yên không được chống đối cách mạng Chính quyền mới sẽ có lệnh sau Và giải thích thêm Chính quyền bù nhìn đã bị lật đổ các anh hãy quay về với cách mạng với nhân dân sẽ được hưởng khoan hồng. Những người lính này ngoan ngoãn nộp súng và sau đó được về nhà làm ăn. Ngày 24 tháng 8, tôi được tình ủy phân công làm trưởng ban tổ chức cuộc mít tinh lớn để chính quyền cách mạng ra mắt nhân dân. Ngày từ sáng sớm, hàng nghìn người đã mang theo cờ đỏ sao vàng kéo về sân vận động. Cuộc mít tinh biến thành cuộc biểu dương lực lượng Tự vệ vũ trang, thanh niên tuyên truyền xung phong Cùng quân chúng cách mạng Tỏa đi trên các đường phố lớn hô vang các khẩu hiệu cách mạng Sau khi thành lập chính quyền Ở Quảng Nam Ban tỉnh ủy họp bầu anh Thanh Hải Bạch Truật làm bí thư tỉnh ủy Thay anh Trần Quế Tôi được bầu làm phó bí thư tỉnh ủy Và được phân công làm Chính trị viên chi đội Tỉnh đội, anh Phan Tuyến Tức trọng làm chỉ huy trưởng Theo chỉ thị của trên, chúng tôi khẩn trương thành lập một số đại đội bộ binh làm nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng, sẵn sàng chiến đấu và đi vào phía Nam. Chỉ sau một thời gian ngắn, ba đại đội đã được hình thành về tổ chức và có thể đảm nhiệm những công việc tuần tra, canh gác, trấn áp bọn phản động làm cho nhân dân yên tâm, tin tưởng. Tin nhật đầu hàng đồng minh nhanh chóng lan truyền khắp cả ba miền Bắc, Trung Nam, Làn sóng cách mạng sụp sôi Trong những ngày mùa thu tháng 8 Cách mạng thành công Chính quyền mới được thành lập Cả dân tộc Việt Nam thoát khỏi Xuyên xích nô lệ của chế độ thực dân Đây là bước ngoặt vĩ đại Chưa từng có của dân tộc Xong nó cũng đặt ra nhiều vấn đề lớn Phức tạp và mới mẻ Đối với đảng ta Lúc này trừ một số ít đau ốm Bởi chế độ giam cầm trong nhà tù đế quốc Hầu hết đảng viên trước cách mạng tháng 8 Đều phấn khởi Hăng say lao vào cuộc chiến đấu mới Ít tuần sau Sứ ủy Trung Kỳ Điều tôi do Huế Và giao nhiệm vụ Làm Chủ tịch Ủy ban quân chính khu C Gồm các tỉnh Quảng Binh Quảng Trị Thừa Thiên Quảng Nam Sứ ủy quyết định điều động tôi Cũng là điều dễ hiểu Cách mạng tháng 8 Năm 1945 thành công Lịch sử dân tộc Việt Nam Và Đảng ta Chuyển sang chương mới Cảnh mất nước Nô lệ của nhân dân ta Đã cơ bản chấm dứt Lớp đảng viên chúng tôi vẫn nhớ chân lý Dành chính quyền cách mạng đã khó Bảo vệ và xây dựng chính quyền cách mạng Càng khó hơn Cảm ơn chặng đường 15 năm hoạt động Là điều kiện may mắn cho chúng tôi được thử thách Tình cảm chung là thế Nhưng mấy đêm liền vẫn trăn trở Những kỷ niệm sâu sắc về vùng đất Và con người Quảng Nam Cũng như miền Trung Trung Bộ Vẫn trỗi dậy Tôi sống và hoạt động trên quê hương thứ hai này. Thời gian chưa nhiều, nhưng nghĩa tỉnh sâu sắc. Tôi nhớ gia đình ông bà Đức Long coi trọng người lao động. Nhớ bến tắm sông Vĩnh Điện, nơi anh Võ Văn Đặng, người tù chính trị trong nhà Lao tỉnh Quảng Nam, được tự do đi tắm. Người tù chính trị đã thoát chết khỏi vòng kiêm tỏa, gặp nhau nhưng vẫn còn nợ. Câu chuyện tuy ngắn nhưng có ý nghĩa lớn, Vì tôi đã thực sự trở về với đảng Với đồng bào, đồng chí Bến đỏ ông Đốc Trên chiếc đỏ con Nghe sông thu bồn náo nức chuyển sang thu Ông cả đáng tuổi già Mấy đêm liền thức canh cho bộ đội Dự hội nghị Việt Minh tỉnh Được an toàn Tôi đề nghị canh gác thay Nhưng bác đáng bảo Chú cứ ngủ để ngày mai làm việc Cứ để bác canh gác có sao đâu Lực lượng trong cuộc họp mà bị bắt Thí cách mạng Quảng Nam Càng gặp khó khăn hơn. Ông bà cụ kế. Với đống rơm. Làm hầm. Che chở cho những người hoạt động cách mạng đi qua. Ông 6 bà lành. Sống trong túp lều ở cửa đông thành Quảng Nam. Rất biết trọng nhân cách con người. Trước đỏ con từ Hội An. Qua bến Kim Bồng. Đưa đón những đảng viên. Sông phẳng lặng. Lòng ngừa như sóng dậy. Đón tu về. Sáng hôm tôi ra đi. Mấy anh chị em tiễn đưa. Chỉu mến. Tạm biệt Quảng Nam với những vùng đất và con người như Vĩnh Điện, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên. Nghĩa khí Trung Kiên đã nuôi nấng, che chở những người đảng viên cộng sản trên con đường hoạt động cách mạng gian nan. Khi đột ngột phải xa Quảng Nam, tôi không khỏi bùi ngồi xúc động. Không có thư văn nào nói lên hết. Ghi vào đây nhiều cũng không đủ. Nhưng trong sâu thẳm tôi thầm tự hứa. Nhất định sẽ có ngày trở lại vùng đất quê hương thứ hai này Với những con người đầy nghĩa ký cách mạng Hào hùng Và tình yêu thương vô hạn Từ Quảng Nam ra Huế Tôi gặp các anh Trần Đức Dực Chủ tịch Ủy ban Hành chính Trung Bộ Tố Hữu Thường vụ Sứ ủy Trung Kỳ Chúng tôi ôm chặt lấy nhau và nói Đã hẹn là gặp 15 năm thử thách chưa là bao Xong cái vốn ấy bảo đảm cho chúng ta Cùng bước trên con đường ngàn dặm bất chấp trùng gai cùng nhau đến đỉnh vinh quang của Tổ quốc. Sau khi cho đổi tình hình và công việc, tôi được các anh giao làm chủ tịch ủy ban quân chính Cù Cê, một tổ chức tạm thời có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương từ đường 9 Đông Hà, Tavanaket, đồng thời sẵn sàng đối phó với tàn quân Pháp từ Tây và quân tưởng từ Bắc vào. Ủy ban quân chính Cù Cê gồm có anh Trần Hường Quảng Bình, anh Đoàn Khuê, Quảng Trị, anh Lê Tự Đồng, Thửa Thiên, và tôi, Chủ Huy Mân, cùng một số sĩ quản cũ. Ủy ban hoạt động được mấy tuần, thì anh Lê Thiết Hùng, khu trưởng khu 4, vào nhận nhiệm vụ phụ trách các tỉnh miền Trung. Theo đề nghị của tôi, anh Lê Thiết Hùng đồng ý cho tôi về thăm quê. Sau đó, anh giao cho tôi làm chính trị viên mặt trận đường 9 Đông Hà, Sa-va-na-khệt Trời mùa đông xe lạnh Ngồi trên tàu từ Huế ra Vinh Gần một ngày là thời gian quý Để tôi có dịp suy nghĩ lại Những gian chuân, thử thách Đã trải qua và có bước trưởng thành Rồi bỗng dưng một câu hỏi ập đến Mẹ còn hay mất Xuống Gà Vinh tôi đi thẳng về quê Đến đầu xã Yên Lưu Tôi gặp Chu Văn Tứ Con ông anh họ Tứ ôm lấy tôi rồi hòa khóc nức nở Tôi chưa hiểu chuyện gì gặng mãi Tứ nói trong nước mắt Chú Mân ơi Bà và em chân đã mất rồi Tôi hỏi ruồn Mất lâu chưa Bà và em chết đói Trước khi ta dành chính quyền mấy tháng Tìm tôi đau thắt Trước mất mát quá lớn Cảm giác này Đeo đuổi tôi suốt cuộc đời Đến đầu làng Thì bà con kéo đến vây lại để xem mặt Vì họ nghe tin tôi đã chết Về đến nhà Bà con ập đến rất đông, vợ tôi chỉ biết khóc. Đứa con thứ hai, Chu Thị An, gần 5 tuổi, không nhận cha. Các cụ lão niên trong làng hình như tay viên nhau đến rồi lại về, về lại đến. Đêm hôm ấy các cụ kể cho nghe nhiều chuyện đã xảy ra suốt 5 năm tôi xa quê. Sáng hôm sau, tôi và vợ đi ra bãi Tha Ma chùa phủ thắp hương mộ bố, mẹ và con trai đầu. Lòng trung hiếu, nỗi đau cay đắng trong tâm hồn tôi Dồn động lại mấy dòng như một điếu văn Mới 14 tháng tuổi ấu thơ Cha đi để lại một cơ đồ Nhà tre trống rỗng đàn con dại Mẹ đau thân phận đến bao giờ Rứt ruột mang con bán cửa người Tôi đòi đứa ở sống cầm hơi Món nợ tang cha lo trả sớm Để người yên nghỉ tránh mỉa mai Bán hai còn sáu vẫn gian nan, rau cháo ngày qua mẹ đỡ buồn. Con út lớn lên niềm an ủi, nhưng nước non đã gọi tuổi xuân. Vào cuộc cầm tay cảnh lao lung, ban đêm trăn chờ mẹ vui lòng. Dù chết vô danh nơi chiến địa, chỉ mong con xứng với tổ tông. Con về xã hội lớn mùa thu, mùa thu đến muộn mẹ khó chờ, giặc đói cướp luôn bà lẫn cháu. Đau buồn xin trọn nghĩa với ông cha Mẹ ơi Từ mùa đông ấy một lời nguyền 15 năm không ít gian truân Còn về cha Mẹ đều đã khuất Chứng dám lòng con có nhân dân Đường lên phía trước vẫn trông gai Nắm hương thơm cũng nói hết lời Đất thơ cha mẹ Yên giấc ngủ Sẽ có ngày non nước trường xuân Trước khi trở lại Quảng Trị Tôi gặp các anh lãnh đạo trong xã trao đổi tình hình chung và giải quyết ý nguyện của nhân dân trong xã. Tôi trở lại mặt trận đường 9 Đông Hà, Savanaket với cương vị là chính trị viên cùng trung ban chỉ huy mặt trận là anh Nguyễn Tủ, một đảng viên Quốc dân Đảng thời Nguyễn Tài Học bị đẩy ra quần đảo mới về. Nhiệm vụ của chúng tôi là sẵn sàng đánh tan Pháp từ Savanaket tiến công về Đông Hà phối hợp với các bạn Lào Vận động bà con Việt Kiều Phục vụ cách mạng Lào Và hướng về sự nghiệp cách mạng Việt Nam Lực lượng mặt trận đường 9 Đông Hà Savannah khệt khoảng 3.000 người Nên việc bảo đảm hậu cần gặp khó khăn Sau khi đi kiểm tra chiến trường Nắm lại tình hình chính trị Tư tưởng bộ đội Tôi quay về Cam Lộ Giải quyết vấn đề lương thực Thực phẩm cho bộ đội Trên đường về Cam Lộ Tôi ghé lại Tân Lâm thăm gia đình Trị Thuận, gia đình ông Cử Liệu và gia đình Nguyễn Như Hà, còn gọi là Bát Hà, người Hà Tĩnh, cư trú Cần chợ huyện Cam Lộ. Bát Hà là chủ đồn điền khai thác gỗ vùng Tân Lâm, sau cách mạng tháng 8 bị chính quyền mới Quảng Trị bắt giam. Khi làm việc với anh Đặng Thế, bí thư tình ủy Quảng Trị, anh cho tôi xem lá đơn của Bát Hà xin chính quyền cách mạng cho được tại ngoại. Trong đơn, Bát Hà có nhắc đến ông Lê Thế Mỹ, bí danh của tôi, chú Huy Mân, đã ở trạm kéo gỗ Tân Lâm và ở nhà riêng của ông ta. Đồng xong lát đơn, tôi xác nhận những nội dung bát Hà nói về tôi là chính xác. Anh đặng thế hỏi tôi, theo anh Bát Hà là người thế nào và xử lý với anh ta ra sao? Tôi nói, theo tôi Bát Hà không ưa gì cách mạng, nhưng cũng không phải là mật thám. Nếu các anh tha và giao một nhiệm vụ gì đó ủng hộ kháng chiến có thể ông ta làm được Anh Đặng Thế đồng ý ngay với ý kiến của tôi và cũng sau buổi làm việc này tôi và anh Đặng Thế trở nên thân thiết Bác Hà được thả tự do chính quyền quảng trị giao cho ông ta làm chủ tịch ủy ban ủng hộ kháng chiến huyện Cam Lộ chuyên vận động nhân dân đóng góp lương thực, thực phẩm ủng hộ cách mạng Chú yếu bộ đội mặt trận đường 9 Đông Hà Savanna Khet. Một thời gian sau, tôi và mấy cán bộ mặt trận đường 9 đến gia đình Bát Hà bàn việc quy động lương thực. Thấy chúng tôi đến, Bát Hà từ ngỡ ngàng đến mừng vui. Tôi hỏi thăm tình hình làm ăn của ông ta và việc quy động lương thực của ủy ban ủng hộ kháng chiến. Bát Hà vui vẻ nói như báo công. Từ ngày ông bảo lãnh tôi được tự do Cách mạng lại giao cho Làm chủ tịch ủy ban ủng hộ kháng chiến Tôi đã cố gắng vận động bà con Đáp ứng tốt mọi yêu cầu của chính quyền cách mạng Nhất là lương thực thực phẩm Và cả những nhu yếu phẩm khác nữa Phục vụ bộ đội ta Tôi động viên bắt hà Cuộc kháng chiến còn dài Mọi người đều phải đóng góp sức người sức của Cho cách mạng Có như vậy kháng chiến mới mau chóng thành công Bắt hà nhanh nhẩu Xin hứa với ông Mỹ, à ông Mân, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa vận động nhân dân tiếp tục ủng hộ cách mạng để bộ đội ăn no đánh thắng quần Pháp. Cuối buổi làm việc, ông ta tiết tha đề nghị đoàn chúng tôi nghỉ lại gia đình, đáp lại lời mời để mấy chúng tôi ở lại gia đình Bát Hà. Bữa cơm tối, Bát Hà tiếp chúng tôi khá thịnh soạn. Trước lúc ăn, tôi nói ông ta mời cả vợ và cô con gái cùng ngồi. Qua cử chỉ và ánh mắt của họ, tôi biết rằng cả gia đình rất vui trong bầu không khí bình đẳng, cởi mở của những cán bộ cách mạng. Sau này tôi được biết, bác Hà rất tích cực trong việc đảm bảo lương thực thực phẩm cho bộ đội mặt trận đường 9 Đông Hà. Trong dịp Tết Nguyên đán năm 1945, anh Võ Nguyên Giáp, từng gọi là anh Văn, đến sê kiểm tra tình hình. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh Văn phổ biến tình hình Ngày 25 tháng 11 năm 1945 Thường vụ Trung ương chỉ thị kháng chiến Kiến quốc vạch ra đường lối đối nội đối ngoại Trong tình hình mới Về tình hình chiến sự ở miền Nam Anh cho biết Hiện nay ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ Giặc Pháp đã chiếm được nhiều tình lỵ Nhưng ta vẫn làm chủ ở nông thôn Nhiệm vụ quân sự lúc này Là động viên toàn dân kiên trì kháng chiến Đường lối kháng chiến là toàn dân, toàn diện, lâu dài. Cách đánh phù hợp của ta trong điều kiện so sánh lực lượng giữa ta và địch lúc này là đánh dục kích. Đầu năm 1946, chúng tôi được biết giữa Anh, Mỹ và Trung Hoa Dân Quốc với Pháp đã có sự dàn xếp về Đông Dương. Ngày 28 tháng 2 năm 1946, Hiệp ước Pháp Hoa được ký thực chất của Hiệp ước này Là kết quả của sự mua bán Đổi trác giữa Pháp và Tưởng Nhưng nó còn cho thấy bọn Mỹ Tưởng, Anh, Pháp Từ giành nhau địa vị thống chỉ Đông Dương Chuyển sang chủ trương điều hòa quyền lợi với nhau Mỹ và Anh đều muốn ngăn chặn phong trào giải phóng dân tộc Ở các nước thuộc địa Vì vậy Anh đã mở đường Và tạo thuận lợi cho Pháp trở lại Nam Bộ Mỹ ủng hộ Tưởng đưa quân vào miền Bắc Thiết lập một chính quyền thân Tưởng Và như vậy sẽ lệ thuộc vào Mỹ Nửa năm qua Tường đã không làm được chuyện đó Gần 20 vạn quân Tường Bị xa lầy ở Việt Nam Trong khi cách mạng Trung Quốc Đang phát triển rất mạnh Đã đến lúc Tường phải lo rút quân về Để chống giữ hậu phương Ở miền Nam Sau khi đặt chân lên Nam Bộ Pháp muốn tiến ngày ra Bắc Nhưng có sự có mặt của quân Tường Đã không cho phép Pháp Làm được điều đó Mặt khác đã 5 tháng chiến tranh Mà Pháp chưa chiếm được miền Nam Nếu dùng vũ lực với cả miền Bắc Là làm việc khó với họ Họ cần có sự hậu thuẫn Của chính phủ Việt Nam Khi quân Pháp ra Bắc Như vậy vừa tránh được xung đột Mà quân tưởng lại không có cớ dây dưa Trong việc rút quân Đúng lúc này Bọn Việt Nam quốc dân đảng Lại kích động dân ta đứng lên chống Pháp Giá tâm của chúng Là đẩy ta trực tiếp chống lại hiệp ước Pháp Hoa Nếu mắc mưu chúng Thì cả ba lực lượng quân tưởng Quân Pháp Và bọn phản cách mạng ở Việt Nam Sẽ cùng quay lại Diệt lực lượng ta Từ nhận định trên Bác Hồ và Thường vụ Trung ương Đặt ra vấn đề Đánh hay hòa với Pháp Có ý kiến đề nghị quyết đánh Rút về chiến khu Tổ chức chiến tranh du kích Có ý kiến nên tạm thời hòa hoãn với Pháp Cuối cùng bác kết luận Ta không nên cùng một lúc đánh nhau tay 5, tay 6 với lũ cướp nước và bán nước Đấm bằng hai tay một lúc là không mạnh Ta đã sớm biết trước kẻ thù chính là thực dân Pháp Đấy không phải là do ta lựa chọn theo ý muốn Mà là do ta phân tích một cách khách quan Những quan hệ và những mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ địch Trong hàng ngũ kẻ thù Trước sau ta cũng phải đánh thắng Pháp Thì mới giành được độc lập Vì lẽ đó Bây giờ nên hòa hoãn với Pháp Hòa với Pháp để gạt quân tưởng Loại trừ bọn Việt gian theo tưởng Hòa với Pháp để tạo điều kiện Cho nhân dân Pháp Chống bọn phản động Pháp Cùng thời gian này Chúng tôi được biết Ngày mùng 2 tháng 3 Quốc hội nước ta họp giải quyết Một số vấn đề hệ trọng Trước khi quốc hội xác định kháng chiến là việc hệ trọng nhất. Theo đề nghị của Bắc Hồ, Chính phủ lâm thời xin từ chức và trao quyền cho Quốc hội tổ chức một chính phủ mới, Chính phủ Kháng Chiến Kiến Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Những ngày đầu tháng 3 năm 1946 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc đàm phán giữa Việt Nam và đại diện Cộng hòa Pháp. Về phía Việt Nam có Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thứ trưởng Ngoại giao Hoàng Minh Giám. Về phía Pháp có Sanh Tân Ni, sau thêm Pignong, sau 6 ngày đàm phán, có những cuộc họp kéo dài đến 2 giờ sáng. Cuối cùng, ngày mùng 6 tháng 3 năm 1946, hai bên đã đi đến ký kết một bản hiệp định sơ bộ, gồm một số nội dung. Nước Pháp công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một nước tự do, có chính phủ, có nghị viện, có quân đội, Tài chính của mình Ở trong Liên bang Đông Dương Và khối Liên hiệp pháp Chính phủ pháp cam đoan sẽ thừa nhận Những quyết định của cuộc trưng cầu ý dân Về vấn đề thống nhất Ba Kỳ Nước Việt Nam chấp thuận Để 15.000 quân pháp vào Bắc Việt Nam Làm nhiệm vụ thay thế Quân đội Trung Hoa Dân Quốc Số quân pháp này Sẽ phải rút hết sau một thời gian được quy định Hai bên đỉnh chiến Để mở một cuộc đàm phán chính thức Trong khi đàm phán Quân hai bên ở đâu vẫn đóng ở đấy Sau khi vào miền Bắc Quân Pháp liên tiếp vi phạm hiệp định Chúng tăng quân Gây nhiều vụ xung đột Mở rộng phạm vi đóng quân Ngoài những khu vực hiệp nghị quy định Quá trình diễn ra các cuộc đàm phán Ở Đà Lạt Và Fontainebleau Cũng là quá trình phía Pháp tiếp tục Các hành động khiêu khích và lấn chiếm Kể cả sau khi tạm ước 14 tháng 9 Đã được ký kết Cuối năm 1946, trên điều tôi ra Việt Bắc Đối với tôi, đây là dịp tốt được gần Trung ương để học tập và có dịp gặp Bắc Hồ Trên đường về Việt Bắc, tôi qua Hà Nội Được sống một ngày ở thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Phải sau 20 năm hy vọng, chờ mong điều ấy với tôi mới trở thành sự thật Tình hình chiến sự mỗi ngày một nóng lên Ngày 19 tháng 10 năm 1946 Hội nghị quân sự toàn quốc khẳng định nhất định không sớm thì muộn Pháp sẽ đánh mình và mình cũng nhất định phải đánh Pháp. Đến Thái Nguyên cơ quan khu 1 đã chuyển ra chùa hang. Tôi gặp anh Chu Văn Tấn khu trưởng khu 1. Sau khi hàn huyên anh Tấn giao cho tôi làm trưởng ban kiểm tra nhưng lại làm công việc của ban tổ chức. Có nhiệm vụ xây dựng cơ sở đảng trong quân khu. Trước tình hình cấp bách khu trưởng lại giao cho tôi phụ trách Một đoàn cán bộ đi kiểm tra Hai con đường số 3 và số 2 Chuẩn bị phương án đánh địch Khi chúng tiến công Phú Yên và Thái Nguyên Càng về cuối năm 1946 Khả năng hòa hoãn càng giảm Nguy cơ nổ ra chiến tranh toàn cục càng gia tăng Để giành chủ động trước tình thế chiến tranh Không thể tránh khỏi Đêm 19 tháng 12 năm 1946 Lực lượng vũ trang cả nước Được lệnh nổ súng tiến công địch Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ sáng ngày 20 tháng 12 năm 1946, Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta ta hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên Bất kỳ đàn ông, đàn bà Bất kỳ người già, người trẻ Không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc Hẽ là người Việt Nam Thì phải đứng lên, đánh thực dân Pháp Cứu tổ quốc Ai có súng, dùng súng Ai có gươm, dùng gươm Không có gươm, thì dùng quốc Thuồng, gậy gộc Ai cũng phải ra sức, chống thực dân, cứu nước Hới anh em binh sĩ tự vệ dân quân giờ cứu nước đã đến ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước dù phải gian lao kháng chiến nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh thắng lợi nhất định sẽ về dân tộc ta Việt Nam độc lập muôn năm kháng chiến thắng lợi muôn năm lời kêu gọi của bác là tiếng gọi của non sông là mệnh lệnh tiến cùng thôi thúc giúp dã mọi người dân Việt Nam Đứng dậy cứu nước Đáp lời kêu gọi của bác Hồ Chấp hành mệnh lệnh của khu trưởng Chúng tôi tổ chức cho bộ đội phá cầu đuống Phối hợp với Hà Nội Và các địa phương trong cả nước Tiếp đó chúng tôi tổ chức Cho bộ đội hạ cây Phá hoại hai con đường số 2 và số 3 Ngăn chặn địch tiến lên Căn cứ địa Việt Bắc Việc phá hoại các con đường lúc đó Được coi là nhiệm vụ trung tâm Của quân và dân ta Mùa hè năm 1947, truyền quyết định tôi làm trung đoàn trưởng bí thư đảng ủy trung đoàn 72 và tham gia ủy viên quân khu ủy trung đoàn 72 lúc này gồm 3 tiểu đoàn Tiểu đoàn 43, tiểu đoàn 49 và tiểu đoàn 255 Tôi và anh Hoàng Xuân Tùy, chính trị viên trung đoàn bắt tay ngay vào chấn trình tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, huấn luyện, xây dựng quyết tâm, chiến đấu của bộ đội Khoảng 8 giờ ngày mùng 7 tháng 10 năm 1947, chúng tôi đang kiểm tran bộ đội làm nhiệm vụ cắm trông chống địch nhảy dù ở khu vực bờ đậu. Bỗng nghe tiếng của từng tốp máy bay chiến đấu, máy bay vận tải của địch từ Hà Nội bay về hướng Cao Bằng rồi lại quay về Hà Nội. Sau này chúng tôi được biết, những người chỉ huy quân đội Pháp ở Paris và Hà Nội đã huy động 2 vạn quân mở cuộc tiến công lớn lên Việt Bắc nhằm đánh phá căn cứ địa và cơ quan đầu não lãnh đạo kháng chiến của ta bằng hai gọng kìm. Ở phía Tây, do binh đoàn Comminan từ Hà Nội theo quốc lộ số 2 và sông Lô tiến lên Việt Trì, Phú Thọ, Tuyên Quang. Ở phía Đông, do binh đoàn Beaufray xuất phát từ Tân Yên, Đình Lập, theo quốc lộ số 4 hợp quân ở Lạng Sơn đánh lên Cao bằng. Để đánh đòn bất ngờ giết cứ quan đầu não của ta và hỗ trợ cho hai cánh quân. Ngày mùng 7 tháng 10 năm 1947, định đã thả 500 quân dù đổ bộ xuống thị xã Bắc Cạn và chợ mới. Tiếp đến ngày mùng 9 tháng 10 năm 1947, chúng ném 300 quân dù xuống chiếm thị xã Cao Bằng. Ngày 12 tháng 10 năm 1947, chúng thả tiếp quân dù xuống Na Sầm, Đông Khê, chợ Đồn. Nhưng quân Pháp đã vấp phải tinh thần chiến đấu của quân và dân ta ở các địa phương nói trên. Quân Pháp nhảy dù đánh chiếm Bắc Cạn ngày mùng 7 tháng 10 năm 1947, Cao Bằng ngày mùng 9 tháng 10 năm 1947, Rồi nối Cao Bằng với Bắc Cạn, Hình thành một gọng kìm ôm lấy căn cứ địa trên hướng Đông Bắc, Cạn xuống phía Nam vùng căn cứ, Chúng nghi là cơ quan tổng hành sinh của ta. Trước tình hình trên, anh Chu Văn Tấn cho gọi tôi và anh Hoàng Xuân Tùy về bộ tư lệnh. Anh nói, định đã đổ binh đoàn quân dù xuống thị xã Bắc Cạn chợ mới mở đầu cho cuộc tiến công quy mô lớn Hồng đánh úp cơ quan đầu não kháng chiến của ta. Các anh cho bộ đội cơ động theo đường chợ Chu và chợ Đồn đứng phía sau thị xã Bắc Cạn phối hợp với lực lượng địa phương bận dụng các hình thức vũ kích tập kích, Tiêu diệt từng bộ phần của địch Triệt để phá hoại đường xá Cầu cống Triệt đường tiếp tế của chúng Giúp nhân dân làm vườn không Nhà trống triệt để Phối hợp cùng nhân dân phòng gian Trừ gian Chúng tôi tổ chức cho Trung đoàn hành quân bộ cả ngày lẫn đêm qua chợ Chu Vượt đèo Khế tới chợ Đồn Đêm 30 tháng 11 Chúng tôi sử dụng đài đội 395 Phối hợp với du kích Tập kích đồn phủ thông do một đại đội địch chiếm đóng Bộ đội dùng thang vượt tường xông vào đồn địch Dùng lưỡi lê, mã tấu, giáo búp đa đánh địch Diệt hơn 50 tên, số còn lại tháo chạy Trong trận này, tiểu đội trưởng Chu Văn Vận Chiến đấu Dũng cảm, diệt 9 tên địch Phá hủy 3 ổ hỏa lực, thu 3 súng các loại Được đơn vị suy tôn là chiến sĩ tiêu biểu Trận thắng chưa phải lớn Nhưng có tác động cổ vũ tinh thần của bộ đội Giữa tháng 11 năm 1948 Anh Nguyễn Trọng Vĩnh Chính ủy quân khu 1 Lên Bắc Cạn gặp tôi Để cùng nhau bắt liên lạc với tình ủy Bắc Cạn Cùng đi với anh Vĩnh Có chính chỉ viên trung đội Nguyễn Hữu An Đầu tháng 1 năm 1948 Chúng tôi tổ chức đại đội 77 Phối hợp với du kích Ngân Sơn Phục kích địch ở Na Tòng, bắn cháy 2 xe quân sự, diệt 10 tên địch. Cuối tháng 1 năm 1948, Trung đoàn 72 tổ chức hàng loạt trận tập kích ở Bành Thạnh. Phục kích ở Natan tiến công đồn Na Pạc, lũng vài, lũng phầy, khuẩy đâm, buộc địch rời khỏi các vị trí trên. Tháng 2 và tháng 3 năm 1948, Trung đoàn 72 vừa chiến đấu. Vừa tranh thủ rút kinh nghiệm Vì vậy trình độ chỉ huy cán bộ Ngày một khá hơn Tinh thần và khả năng chiến đấu của bộ đội Cũng được nâng lên đáng kể Tiểu đoàn 5 năm Đã chủ động đánh địch trên đường số 3 Uy hiếp thị xã Bắc Cạn Và Phủ Thông Trong đó có trận tiểu đoàn phối hợp Với đơn vị bạn Trận đánh một đoàn xe 64 chiếc của địch Từ Cao Bằng về Bắc Cạn Từ km 12 đến km 15 Phía Bắc thị xã, diệt 60 tên lính Âu Phi, phá hủy 3 xe quân sự, thu nhiều vũ khí và quân dụng. Mùa hè năm 1948, trên lại điều tôi lên cao bằng, làm trung đoàn trưởng trung đoàn 74. Người thay tôi làm trung đoàn trưởng trung đoàn 72 là anh Đoàn Thế Hùng. Khi tôi về trung đoàn 74 làm trung đoàn trưởng và bí thư trung đoàn ủy, Thì anh Dương Đại Lâm Từ Trung đoàn trưởng Chuyển sang làm Trung đoàn phó Anh Lê Quang Ấn Làm chính trị viên bí thư Trung đoàn ủy Chuyển sang làm phó bí thư Sự thay đổi này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến Tư tưởng của anh Dương Đại Lâm Và Lê Quang Ấn song ngay từ đầu Nhờ sự chân thành của mỗi người Nên đã tạo được không khí thân mật Đoàn kết trong bàn chỉ huy Đây là vấn đề quan trọng Là cơ sở để thống nhất với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng Bộ đội Cao Bằng trong chiến dịch thu đông năm 1947 đã lập công lớn Trận địa phòng không của đại đội 675 đã bắn rơi một máy bay quân Pháp Ở cánh Đồng Hòa Trung, thị xã Cao Bằng Chiếc máy bay này có 12 sĩ quan cao cấp Trong đó có đại tá Lam Bè, phó tham mưu trưởng quân Pháp ở miền Bắc Đông Dương ta thu được toàn bộ bản đồ và kế hoạch tác chiến mùa Đông năm 1947 của địch, giúp Bộ Tổng Tư lệnh nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh phương án đánh địch, góp phần làm thất bại hoàn toàn cuộc tiến công của quân Pháp lên Việt Bắc, diệt và làm bị thương hơn 6.000 tên, có hơn 3.000 tên bị bỏ xác trên những nẻo đường rừng và những dòng sông, 270 tên địch ra hàng. Sau chiến thắng thu Đông, Trung đoàn 74 gặp nhiều khó khăn Trong huấn luyện và trong nuôi dưỡng Nên đơn vị chỉ hoạt động cầm chừng Nên khi đó có dư luận Không đánh được địch Thì không cho ăn Tạo công khí nặng nề trong đơn vị Trước tình hình trên Tôi sang tỉnh ủy gặp anh Bùi Bao Vân Bí thư tỉnh ủy Anh Hồng Kỳ Chủ tịch ủy ban kháng chiến Cùng một số đồng chí Trong thường vụ tỉnh ủy cao bằng Tuy lần đầu tiếp xúc Chúng tôi trao đổi thẳng thắn chân thành những vấn đề bức xúc của tỉnh mà chúng tôi quan tâm. Về văn chúng đoàn 74, tôi hứa với các đồng chí trong Thường vụ tỉnh ủy sẽ chăm lo, xây dựng, củng cố quyết tâm của bộ đội để bộ đội đánh thắng. Các anh lãnh đạo và chính quyền tỉnh cao bằng lo kiếm gạo nuôi quân. Từ cuộc họp này, tôi và anh Hồng Kỳ trở thành đôi bạn tâm đắc. Quý tháng 8 năm 1948. Thực hiện chỉ thị của bộ Đáp ứng yêu cầu của quân khu Giang Tá Trung Quốc Trung đoàn 74 chúng tôi Tổ chức thành một cánh quân sang giúp bạn Đánh quân tường Mở rộng căn cứ địa Hoa Nam Sau hơn một tháng chiến đấu Trung đoàn 74 đã giải phóng Thủy Khẩu, Long Châu Hà Thạch, Hà Đúng Trong đợt chiến đấu này Trung đoàn 74 có 9 chiến sĩ hy sinh Thi thể của anh em Được mai táng gần Hạ Lan Trung Quốc mùa đông năm 1948 ở quân khu 1 rộ lên vụ H122 gọi là vụ gián điệp một bộ ph cán bộ quân đội bị bắt và cho tấn bừa bãi do lãnh đạo sử dụng cán bộ phụ trách công việc này cực đoan cơ hội lộng quyền quân khu ra lệnh cho trung đoàn 74 Cao Bằng bắt 27 cán bộ ở cơ quan và đơn vị Yêu cầu của trưởng phòng chính trị quân khu là phải bắt ngay và báo về quân khu. Tôi điện cho quân khu đề nghị kiểm tra lại tỉnh táo đề phòng bắt ẩu cho tấn ẩu gây tổn thất về cán bộ nhưng không được quân khu trả lời. Trung đoàn ủy chúng tôi họp hai lần, mọi người đều cảm thấy đây là một lệnh kỳ cục. Nếu bắt 27 cán bộ như trong danh sách thì trung đoàn sẽ tan nát. Nhưng không chấp hành lệnh của trên thì ra sao? Anh Vương Đạt Lâm và anh Lê Quang Ấn vừa thấy lệnh bắt người không đúng lại vừa lo quân khu đặt ra vấn đề kỷ luật. Về phần mình, tôi không đồng ý cho bắt cán bộ của đơn vị khi chưa có bằng chứng họ phạm tội. Tôi cam đoan trước trung đoàn ủy sẽ chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Sau đó tôi đến trao đổi với thường vụ tình ủy Cao Bằng về vấn đề trên Các anh trong thường vụ cũng đồng tình với quyết định của tôi. Mấy tháng sau, Trung ương phát hiện vụ H-122 là sai lầm và cử anh Trần Đăng Ninh lên Việt Bắc. Quân khu triệu tập đổi nghị, anh Trần Đăng Ninh nghe các đơn vị lần lượt báo cáo số người bị bắt, số đã thả và số còn lại. Anh Trần Đăng Ninh chuyển sang hỏi Trung Đạt 74, tôi báo cáo. Trung đoàn 74 đã nhận được danh sách 27 cán bộ trong diện phải bắt ngay. Xét thấy anh em là cán bộ tốt, không có bằng chứng họ phạm tội nên chúng tôi không bắt ai cả. Thành ra trung đoàn 74 cũng không phải tà hết. Mùa xuân năm 1949, các mạng Trung Quốc đang trên đà phát triển mạnh. Quân đội tưởng giới Thạch đang to to. Chúng cố dồn lực lượng xuống bám giữ lấy Hoa Nam nên tình hình ở đây đặc biệt là khu vực giáp biên giới Trung Việt gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, một vấn đề cấp bách đặt ra đối với cách mạng Trung Quốc lúc này là phải nhanh chóng phát triển lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang ở khu vực Hoa Nam để sẵn sàng đón quân giải phóng Trung Quốc tiến xuống giải phóng khu vực này. Tháng 3 năm 1949, Trung Quốc cử đại diện đến Việt Nam gặp Trung ương Đảng ta Đề nghị cho một số đơn vị bộ đội Việt Nam cùng lực lượng của bạn mở rộng và củng cố vùng giải phóng Ung Minh, Long Châu, Khâm Châu nối liền với vùng biên giới Đông Bắc của ta. Thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 1949, Bộ Tổng Tư lệnh đã chỉ thị cho một số đơn vị đi làm nhiệm vụ quốc tế. Theo đề nghị của bạn, Ta mở hai hướng thành hai mặt trận. Mặt trận thứ nhất ở phía Tây dãy Thập Vạn Đại Sơn, 10 vạn núi lớn, thuộc huyện Long Châu. Mặt trận thứ hai ở phía Đông Thập Vạn Đại Sơn, thuộc huyện Ung Châu và Khâm Châu. Hướng Tây đánh trước, hướng đánh sau. Mặt trận hướng Tây do anh Thanh Phong làm chỉ huy trưởng, tôi Chu Huy Minh làm chính ủy. Mặt trận Đông do anh Lê Quảng Ba làm chỉ huy trưởng. Anh Trần Minh Giang đại diện giải phóng quân Trung Quốc biên khu Việt Bắc làm chính ủy lực lượng tham gia ở hướng tây gồm có tiểu đoàn 73 trung đoàn 74 tiểu đoàn 35 của bộ một đài đội Sơn Pháo 75ly một đại đội chợ chiến hai đại đội địa phương các huyện Văn Uyên thoát lãng trước khi xuất kích vượt biên giới theo thỏa thuận với quân khu tả Giang Long Châu Chúng tôi cấp cho mỗi cán bộ chiến sĩ một tấm quân hiệu bằng vải màu vàng in chữ Trung Quốc màu đỏ Trung Quốc Nhân dân Giải phóng Quân 35D gải lên ngực áo Tôi nói với các anh em Từ giờ phút này trở đi chúng ta chiến đấu trên chiến trường Trung Quốc với danh nghĩa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc các đồng chí phải làm đúng 10 lời thề và 12 điều răn của Bác Hồ 11 giờ đêm, vào lúc trời mưa, lạnh giá Cũng là lúc quân ta bắt đầu vượt biên giới Tiến vào đất Trung Quốc Bao vây Thủy Khẩu Một căn cứ đối diện với Phục Hòa Cao Bằng Sở chỉ huy của chúng tôi đặt trên núi Bát Giác Một nơi có thể quan sát toàn bộ Thủy Khẩu Trong lúc các đơn vị chiếm lĩnh đánh địch ở Thủy Khẩu Thì chúng tôi cho đại đội 164 tiến sâu vào lòng địch Chiếm núi Độc Sơn Để phối hợp tiến công thủy khẩu Đồng thời chặn đường rút của quân tưởng Từ thủy khẩu La hồi Hạ đống Chạy về Long Châu Sáng hôm sau Mưa tạnh Chúng tôi ra lệnh tiến công thủy khẩu Bằng những loạt đạn pháo 75 ly Tiểu đoàn 73 Vác cờ đỏ búa liềm Tiến sát đồn thủy khẩu Cùng những tiếng hô vang dội Quân tưởng dùng chiến thuật Quân giã ngoại giữ thành Của Nhật Để đối phó lại ta Chúng cho quân ra ngoài Chỉ để một bộ phận trong đồn bắn tỉa Nhưng quân ra ngoài bị ta bao vây Đã không dám nổ súng Mà làm dập trườn đi từng thước Trên mặt đất Rồi tháo chạy về Long Châu Chúng tôi ra lệnh cho bộ đội truy kích Sau hai ngày đêm Bị quân ta trong đánh Ngoài vây gọi hàng Toàn bộ quân địch ở Thủy Khẩu Bị tiêu diệt và bị bắt làm tù binh Chuyện này quân ta hy sinh 11 cán bộ chiến sĩ. Thủy khẩu được giải phóng, chúng tôi tiếp tục tiến đánh La Hồi, diệt và bắt một tiểu đoàn quân tưởng ở chân núi Độc Sơn. Từ Long Châu, quân tưởng đưa một tiểu đoàn xuống ứng chiến. Ngày 15 tháng 6, tiểu đoàn này bị bộ đội ta đánh dồn vào các hang đá ven bờ sông Tả Giang gần Hạ Đống. Đến sáng ngày 18 tháng 6 năm 1949, Chúng kéo cờ trắng xin hàng. Thắng, chúng tôi cho bộ đội tiến lên thị trấn Long Châu, trước nguy cơ bị tiêu diệt, quân Tưởng táo chạy và rút luôn các vị trí thượng thạch, hạ thạch, Ninh Minh. Thế là cả một dài đất dài trên 30 km từ thủy khẩu La hồi, Hạ Đống đến Long Châu chỉ trong vòng 15 ngày đã sạch bóng quân Tưởng. Tại Long Châu Chúng tôi đã giúp cơ quan lãnh đạo địa phương mở rộng ảnh hưởng của nhân dân, phát triển lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, củng cố các khu vực mới giải phóng. Vũ khí quân cụ thu được của địch rất nhiều, chúng tôi tổ chức bán giao lại cho chính quyền địa phương. Nhân dân Hà Đông, Long Châu đốt pháo chúc mừng quân giải phóng. Biết kêu ta ở đây mang bánh, hoa, quà gửi tặng cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam họ vui mừng khôn xiết. Trong cuộc chiến đấu này, cánh quân của chúng tôi đã có 18 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh và mấy chục anh em bị thương vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Những người hy sinh được bạn và ta tổ chức an táng theo nghi lễ quân đội Trung Quốc, linh cữu được phủ lá cờ đỏ bốn liềm có tiêu binh, nơi an nghỉ của các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam Nằm bên bờ sông Tà Giang Trên mặt trận viết đông tập vạn Đại Sơn Bộ đội Việt Nam phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương Khâu Châu Tiêu diệt hơn một trung đoàn Trong số 3 trung đoàn quân tưởng Đóng ở khu vực này Cánh quân hướng đông còn tiêu diệt Và bức rút 10 Trong số 12 vị trí của địch Chiến thắng đã tạo điều kiện Cho các khu căn cứ của bạn Được nối liền một giải Phạm vi chấm đóng của địch bị thu hẹp lại. Sau chín tháng Việt Bắc thu đông năm 1947, tình hình trên chiến trường đã có sự chuyển biến mới. Ta càng đánh càng mạnh, tương quan lực lượng giữa ta và địch đã thay đổi có lợi cho ta. Từ chủ động chiến dịch, ta đã đi đến chủ động chiến lược, một bước mạnh bảo hơn. Sự chuyển biến quan trọng ấy đặt ra đòi hỏi tiêu diệt địch, giải phóng đất đai để đạt yêu cầu chiến lược ấy phải có những đơn vị cỡ trung đoàn mạnh tiến tới các đại đoàn đánh những đoàn quyết định. Lực lượng vũ trang trong cả nước xây dựng và trưởng thành, đặc biệt là chiến chiến trường chính Bắc Bộ. Do yêu cầu của nhiệm vụ chiến lược xây dựng các đơn vị chủ lực mạnh đáp ứng với cách đánh vận động chiến, Bộ Tổng Chỉ huy đã có điều kiện xây dựng các trung đoàn mạnh và đại đoàn chủ lực của Bộ.